Tô Đại Nhân, các nàng đều thập phần ngưỡng mộ ngài tài hoa cùng khí độ, nếu là có thể trở thành ngài hồng nhan chi kỷ, cuộc đời này liền lại không ngổng sự. Chúng nữ tử nhóm ngẩn đầu lên, hoặc là đối với tô cầm vứt bị nhãn, hoặc là vẻ mặt chờ đợi xem nàng, hoặc là e lệ ngượng ngùng. Tô cầm đống nhiên có chút thống hận khởi thác dược thi hành cái gì ngụy tấn phong trào. Các cô nương như vậy buôn phóng, thật sự là kêu nàng tiêu thụ không dậy nổi. Đông, đông, đông. Thưa chiêng gõ chống thanh từ nơi xa truyền đến, tô cầm cùng mọi người đồng thời xem qua đi. Thật dài đội ngũ hàng đầu là thổi kèn Sona, gõ là buồn trôn nghệ sĩ, mặt sau là chi khởi thật lớn tranh chữ mười mấy năm nhân, mặt sau cùng là đi theo xem náo nhiệt bà thánh. Tranh chữ thượng viết, dục gả tô tướng giả, huyền vũ phố tỷ thí, tô cầm tức khắc, chuyện mục phong người muốn hay không như vậy. Kia chi biểu ngữ mười mấy năm nhân đều là tướng quân phủ người. Đằng trước hai cái, một cái là A Đại, một cái là A Nhị. Chúng nữ tử nhìn về phía tô cầm, chờ đợi nàng trả lời. Ân. Tô cầm gật đầu. Tô tướng, ngài là nói, nếu ai tham gia huyền vũ giới tỷ thí, thắng, đó là có thể, có thể nữ tử đỏ bừng một chương quả táo mặt, câu nói kế tiếp nói không nên lời. Đúng vậy! Tô cầm lại lần nữa gật đầu. Được tô tướng ứng thừa, chúng nữ tử nhóm hưng phấn. Một đám để ra váy chạy về phía huyền vũ phố. Đám người thực mau tan đi, mới vừa rồi còn náo nhiệt vô cùng tô phủ trước cửa, thực mau đó là quản cu e lên. Đại nhân! Thanh thanh nhìn về phía tô cầm. Đi huyền vũ phố. Tô cầm đi lên xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói. Thanh thanh trong ánh mắt hiện lên một đạo hưng phấn quan mang, ra xe ngựa, bay nhanh hướng huyền vũ phố chạy đến. Nơi xa, chi biểu ngữ á đại A nhị đám người dừng lại. Hảo, tô tướng cũng hướng Huyền Vũ Phố đi. Chúng ta cũng nên kết thúc công việc đi xem náo nhiệt. Hương phấn mà A Nhị lanh cùng tiêu lên giống mọi người hướng Huyền Vũ Phố chạy đến. Biết được tướng quân nhà mình thế nhưng bị một người nam nhân cấp khinh bạc, hơn nữa nam nhân kia vẫn là đương triều rất có quyền thế thừa tướng, tướng quân phủ từ trên xuống dưới đều phẫn nộ rồi. Dĩ Lào, Quay cùng, đợi vài thiên cũng không thấy tướng quân có điều hành động, bọn họ đều mau nhịn không được. Thảo cái vô sỉ tô tướng, ngươi bản thân không nghĩ cưới công chúa, mà thiên chính mình còn chưa tính, còn kéo chúng ta tướng quân xuống nước, thật là quá vô sỉ quá vô sỉ. Hừ hừ, hôm nay cái khiến cho ngươi nếm thử nhìn cái gì kêu tự mình chuốc lấy cửa khổ. Gì? Kỳ quái! Mới vừa rồi tô tướng như thế nào còn chính miệng đối chư vị các cô nương thừa nhận cái này thì thí, nàng không phải. Tính, mặc kệ này đó, vẫn là xem náo nhiệt quan trọng một chuyên mười, mười chuyên trăm, lại có gõ là cùng bổn chồn, lập tức toàn bộ kinh thành bá tánh đều hướng huyền vũ phố chạy đến. nhân số quá nhiều, kinh động hoàng cung thác dược. nga, bá tánh như thế nhiều, kia liền phái ngự lâm quân qua đi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. nghe xong phúc công công bẩm báo, thác dược hạ lệnh nói: kỳ thật hắn là thực tán thành tô cầm cùng triển mục phong là một đôi. vì cái gì? Hai cái nam nhân sinh không ra nhi tử a Sinh không ra nhi tử người, có cái gì tương lai? Quả thực chính là cùng cấp với bị thiên thái giám, không đủ vì hoạn. Bất quá, hắn cao hứng mà có chút sớm, chuyện mục phong thế nhưng làm ra tới một cái tỉ thí. Xem ra, hắn là không thích nam nhân. Không thích nam nhân, vậy phải hảo hảo phong bị, không thể lơi lỏng. Thác dược trong đầu đầu tiên là đem triển một phong như vậy như vậy, sau đó là như vậy như vậy, định hảo kế sách, hắn cả người đều vừa lòng. Người tới, làm hiếu hiền công chúa lại đây. Một lát sau, hiếu hiền công chúa đi vào ngự thư phòng. Hốc mắt ham sâu, giống như 800 năm cũng chưa ngủ quá nàng, tiêu thác dược hung hăng mà kinh ngạc một chút. Hiếu hiền, mấy mấy ngày không thấy, ngươi như thế nào liền thành dáng vẻ này. phu hoàng! Hiếu hiền công chúa nước mắt lưng chồng nhìn thác dự, nghẹn ngào nói không ra lời. Thích như vậy nhiều năm nam tử, như thế nào có thể nói buông liền buông? mỗi khi nghĩ đến nàng cùng triển một phong cái kia hôn, hiếu hiền liền ghê tẩm không được, ghê tẩm rất nhiều, càng nhiều lại là thương tâm. Nàng đương đường một cái hoàng gia công chúa, còn so ra kém một cái nam nhân túi sao. Hiếu hiền, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hoàng gia công chúa, thân phận cao quý, muốn cái gì dạng nam nhân không có. Đáng giá vì một người nam nhân liền khóc sướt mướt, Thác dược sụ mặt, không vui nói. Hiếu hiền công chúa ngẩn đầu lên, hai mắt đấm lệ nhìn thác dược. Phu Hoàng, từ xưa đến nay, một chữ tình nhất đã thương người, mặc dù thân phận là công chúa, nhưng nhi thần rốt cuộc cũng bất quá là thế tục nhất tầm thường một nữ tử. Ừ, ngươi nhận thức tô cầm mới bao lâu? Có từng chân chính hiểu biết quá nàng là như thế nào một người? Thác dược sắc mặt càng đen. Nước miếng bay tứ tung giáo huấn tử tâm nhãn hiếu hiền. Phu hoàng, cậu ngữ nói, tình không biết nhị sở khởi, một hướng mà tình thơm. Nữ nhi, cũng là như thế. Ngươi, ngươi, ngươi. Thác dược bất đắc dĩ xem nàng, thật dài thở dài, hiếu hiền, ngươi là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi, phụ hoàng đời này lớn nhất hy vọng chính là nhìn ngươi gả một cái hảo phò mã. Phu hoàng, ngươi yên tâm, chân quả quyết sẽ không hủy cốt ngươi. Nếu người đối tô cầm cố ý, chấm đó là làm khó người khác, cũng muốn đem hắn biến thành người phò mã. Hiếu hiền mở to hai mắt nhìn nhìn thác dực, vẻ mặt kinh hỉ. Thánh chỉ một chút, tô cầm đó là lại không nghĩ cưới nàng, cũng cần thiết ý chỉ hành sự. Chứ phi, nàng muốn kháng chỉ, đến toàn bộ tô ra an nguy với không màng. Hiếu hiền có chút tâm động, tâm động rất nhiều, lại cũng có chút mở mịt cùng lo lắng. Nàng thật sự muốn làm như vậy sao? Nếu là làm phụ hoàng hạ chỉ buộc tô cầm cưới nàng, đời này, tô cầm có phải hay không đều sẽ không lý nàng, mặc dù thành phu thê, bọn họ có phải hay không cũng giống như người lạ người giống nhau, thậm chí, tô cầm đem nàng coi là thù địch. Tưởng tượng đến tô cầm dùng xem kẻ thù ánh mắt xem nàng, hiếu hiền trái tim đó là nhịn không được một trận có rút đau đớn. Không, phụ hoàng, nhi thần thỉnh ngại không cần hạ chỉ. Hiếu hiền quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào thỉnh cầu nói. Hiếu hiền, ngươi, ngươi không cho phụ hoàng hạ chỉ, vậy ngươi là muốn phụ hoàng trơ mắt nhìn ngươi thống khổ sao? Thác dực đau triệt nội tâm nói. Phụ hoàng, nhi thần sẽ không tinh thần xa suốt. Xà che hoa chi. Hiếu hiền đem trên mặt nước mắt lau khô, vẻ mặt kiên định địa đạo, nhi thần là công chúa. So này người khác tới, dung mạo, địa vị, tài phú, thân phận, mọi thứ đều là thượng thừa. Trong thiên hạ, có thể cùng nữ nhi sánh vai người thiếu chi lại thiếu. Nhi thần cho rằng, chỉ cần làm tô cầm nhìn đến Nhi thần hảo, biết Nhi thần là như thế nào một người, nàng nhất định sẽ không lại chán ghét Nhi thần, thế cho nên ở trong cung như vậy hành sự. Ý của ngươi là, hiếu hiền nhìn về phía thác dực, chính như phụ hoàng suy nghĩ, Nhi thần không cho rằng tô cầm là cái đoạn tụ. Nếu nàng thật là đoạn tụ, vì sao sớm không phải, vẫn không phải, lại cố tình ở Nhi thần đối nàng nói rõ tâm ý thời điểm là, Thác dực vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Hiếu hiền nói tiếp, Nhi thần cho rằng, này chẳng qua là tô cầm lấy lui vì tiến phương pháp, vì đó là làm nhi thần biết khó mà lui. Thác dực nhìn nàng, vậy ngươi tính toán như thế nào hành sự? Nhi thần hiếu hiền thanh âm phun ra nuốt vào, hiển nhiên là chỉ làm một cái mơ hồ kế hoạch, lại không có kỹ càng tỉ mỉ hành sự bước đi. Làm một cái hảo phụ thân, Thác dực đương nhiên muốn giúp nàng. Chấm nghe nói, Tô cầm ở huyền vũ phố bai hạ lôi đài tái, ai có thể đủ đoạt được thứ nhất, liền có thể trở thành nàng thê tử. Hiếu hiền công chúa mở to hai mắt, vẻ mặt cảm kích nhìn thắc dực, thật sâu túi đầu lệ bái, đa tạ phụ hoàng. Chật đứng dậy, bước chân bay nhanh rời đi ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Thác dực hẹp dài hai mắt bị lên. Hiếu hiền là hắn sở hữu con cái chung, nhất tác phẩm đắc ý, cầm kỳ thư họa toàn ở người khác phía trên. Có nàng ở. Lần này tô cầm ở huyền vũ phố bãi hạ lôi đài, nhất định là hiếu hiền vì người thắng. Kể từ đó, hắn cũng khen ngược nhìn xem tô cầm có phải hay không thật sự không phải đoạn tụ. Không phải đoạn tụ, lại muốn treo chọc nhục nhã hắn nữ nhi, hoàng thất công chúa. Điểm này, đôi hắn chính là cực kỳ có lợi. Đi ra ngự thư phòng hiếu hiền công chúa lòng tràn đầy đều là đối thác dược cảm kích, chút nào không hiểu được, thác dược này cử bất quá là lợi dụng nàng thôi. Nữ nhi lại như thế nào? Làm một cái ngụy quân tử, nhưng phàm là đối hắn có lợi, hắn có thể lợi dụng liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Cũng may mắn hiếu hiền công chúa giờ phút này không hiểu được này hết thảy, Giờ phút này, nàng lòng tràn đầy vui mừng thượng ngựa xe, tâm tình kích động ra hoàng cung, thẳng đến huyền vũ phố mà đi. Huyền vũ phố, đã là tiếng người ồn ào, Dưới đài từ trong ra ngoài tất cả đều là người. Bình thường thoạt nhìn thập phần rộng mở huyền vũ phố, lúc này lại là tiểu đến lợi hại. Các ba tánh ngươi đẩy ta ta tễ ngươi, tranh trước khủng sau đi phía trước dũng Tia trường hợp liền dường như trên biển bị gió to nhất lên sóng gió, một đợt tiếp một đợt chụp phổi bờ biển. Tô Cầm nhìn tích cực nốn nháo đám người, không cấm có chút hát tuyến. Nhiều người như vậy, vạn nhất xảy ra sự, trách nhiệm cũng không phải là muốn dừng ở nàng trên đầu, cấp thác dực quang minh chính đại xử phạt nàng lý do. Mới cự tuyệt công chúa cầu hôn, Tô Cầm khẳng định. Thác dược tuyệt đối tuyệt đối sẽ không khoan hồng độ lượng tha nàng. Tầm mắt trường hướng người khởi sướng, ngươi nhìn xem, nhiều người như vậy, nếu là xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ. Cảm giác được nóng bỏng thâm tình tầm mắt, triển một phong vui vẻ nở nụ cười. Thú nhân phản xuyên ra có giống cái. Tô cầm những mày, đối hắn này phúc vui sướng khi người gặp họa bộ dáng tỏ vẻ thực không cao hứng. Thấy tô cầm phát hỏa, triển một phong cũng không dám ở đối nàng mắt đi mày lại biểu đạt chính mình tình yêu. Ánh mắt ý bảo nói, không cần xuất ruột, ta đều an bài hảo. Tô cầm hư lạnh một tiếng, túi đầu uống trà. Người trong lòng không hề chú ý hắn, triển mục phong có chút mất mát. Mất mát chỉ là một lát, nhìn biển người tấp nập hiện trường, triển mục phong tâm tình lại trở nên nhảy nhót lên. Qua hôm nay, trên đời này rốt cuộc không ai dám cùng hắn tranh nàng. Tránh ra, tránh ra, phía trước ba thánh tránh ra. Ngự lâm quân đầu lĩnh lớn giọng truyền đến, cùng lúc đó. Ngự lâm quân bọn lính đã cầm vũ khí, chạm hảo đội hình, đem các ba thánh mới trung gian cấp ngăn cách, chậm rãi mở rộng chính mình lĩnh vực. Cuối cùng, cách ra một cái hình trứng đất chống tới. Các ba thánh rất có phê bình kín đáo, sôi nổi nghị luận lên. Muốn dự thi đứng ở phía trước tới. Ngự lâm quân đầu lính chỉ chỉ bị cách ra tới hình bầu dục, Các cô nương một đám đi ra hàng đầu, các ba thánh nghị luận thanh lúc này mới nhỏ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Hiện trường mọi người đều nhìn về phía trên đài cao triển mục phong, cùng với bên phải châu ngồi xuống tô cầm. Làm phiên lộ tướng quân. Triển mục phong mở miệng nói. Lộ tướng quân đôi tay ôm quyền, thượng tướng quân nói quá lời, này đó đều là ti chức thuộc bổn phận việc. Tỷ thí bắt đầu, trước đó ta lại một lần thuyết minh, ai thắng, mới có thể gả cho tô tướng. Chúng nữ tử xoa tay hầm hẻ, một đám nóng lòng muốn thử. Xin hỏi thượng tướng quân không biết tỉ thí so chính là cái gì. Một cái đứng ở trước nhất bài nữ tử hỏi chuyện nói. "Tự nhiên là cầm kỳ thư họa." Thi thư lễ nhạc triển một phong dừng một chút, nói tiếp, "cùng với cưỡi ngựa bắn cung võ công." Nghe vậy, đại bộ phận nữ tử đều là thay đổi sắc mặt. "Cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhạc cùng với cưỡi ngựa bắn cung võ công." Giữa hai bên, các nàng phần lớn chỉ biết một loại, thả đại bộ phận đều là người trước. Nữ tử không giống nam nhi, muốn kiến công lập nghiệp Bảo vệ quốc gia, các nàng càng nhiều, là học tập cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhạc chờ di tình dưỡng tính chi vật, đến nỗi cưới ngựa bắn cung võ công, luyện tập người càng là thiếu chi lại thiếu. Chỉ nay một điều kiện, đó là đào thải đại bộ phận nữ tử. Lại muốn so văn, lại muốn luận võ, này kiện hay không quá mức hà khắc. Như cũng là hỏi chuyện cái kia nữ tử, lần này ngữ khí mang theo năm phần tức giận. Không đạt được điều kiện mặt khác nữ tử cũng thế truyền một phong câu môi cười, tô cầm biết thiên văn địa lý, thông kim bắc cổ, chỉ là biết được cầm kỳ thư họa thi thư lễ nhạc, cũng hoặc là chỉ có võ công cưỡi ngựa bắn cung người, há có thể cùng tô cầm sánh vai? một câu, tiêu phẫn nộ bọn nữ tử đều trầm mặc xuống dưới mặt thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn. đúng vậy, tô tướng chính là thế gian ít có nhân vật có thể xứng với nàng người, tự nhiên không tầm thường người. chúng nữ tử trầm rãi lui ra, đến cuối cùng. Chàng hạ chỉ còn lại có không đến 10 cái người. Bắt đầu đi, vài vị cô nương mời lên này Từ từ, nữ tử tiếng gào truyền đến. Mọi người nhìn lại, một chiếc xa hoa mà tinh xảo xe ngựa đi vào mọi người tầm mắt. Xe ngựa dừng lại, cái màu đỏ cung trang nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiếu hiền công chúa. Trong đám người, đứng thẳng xem náo nhiệt triều thần, có người hô. Thần chờ gặp qua hiếu hiền công chúa. Kinh ngạc qua đi. Các triều thần hành lễ lễ bái. Kinh thành bá tánh thấy thế, cũng là đi theo quỳ trên mặt đất, đầu bông xuống, đôi mắt lại là trộm mà ngó hiếu hiền công chúa. Nàng đó là bị tô tướng cự tuyệt hiếu hiền công chúa. Hảo Minh diễm động lòng người quý không thể nói một cái mỹ nhân. Nhân vật như vậy tô tướng như thế nào đều không thích. Chẳng lẽ là hiếu hiển công chúa tính tình quá kém. Nhưng bọn họ cũng không có nghe nói qua, hiếu hiền công chúa có cái gì không tốt thanh danh cùng lời đồn đái. Miễn lễ bình thân. lễ đáp lễ hiền công chúa điện hạ. Mọi người đứng lên. Buồn cung cũng tới dự thi. Hiếu hiền công chúa đối chuyển một phong nói. Hai người tầm mắt tiếp xúc. Mọi người cảm giác được hai cổ vô hình điện quang đối kháng. Quả nhiên, liền biết hiếu hiền công chúa tuyệt không sẽ bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Như thế tình thâm nữ tử, như thế nào liền không phải đối bọn họ đâu. Ở đây các nam nhân đồng thời nghĩ đến. Nhìn về phía tô cầm đôi mắt tràn đầy xích quả quả ghen ghét. hào không biết xấu hổ, đều bị tô tướng trước mặt mọi người cự tuyệt, thế nhưng còn dám tới. Chúng nữ tử nhóm tân nói, liếc về phía hiếu hiển công chúa tầm mắt toàn là khinh thường. Triển một phong hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, công chúa, thỉnh. Hơn nữa hiếu hiển công chúa ở bên trong, trên đài tổng cộng đứng 11 cái nữ tử. tỷ thí tử cầm kỳ thư họa bắt đầu, cuối cùng là võ công cưới ngựa ban cung. Hiếu Hiền Công chúa không hổ là thác dược nhất yêu thương nữ nhi, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là bất phàm. Trải qua hai cái canh giờ, xem đến tô cầm mơ màng sắp ngủ tỉ thí, rốt cuộc là tới rồi cuối cùng hắn nhất cưới ngựa ban cung. Trên đài chỉ còn lại hai nữ tử tử thần đồng nghiệp Lão sư a Lão sư, một cái là Lão Thượng thư gia đích nữ, một cái là Hiếu Hiền Công chúa. Hai người đối diện, sắp đặt hai cái biêu ngắm, loảng xoảng một tiếng. Chiên trống gõ vang, hai người đồng thời thượng huyền, kéo cung, banh thẳng. Hiu, ly tuyến mũi tên bay nhanh hướng tới đối diện bia ngắm bay đi. Một con rừng ở hồng tâm ngoại, một con thẳng cắm hồng tâm, cao thấp lập thấy. Lao thượng thư chi nữ sắp khóc ra tới. Liền kém như vậy một chút, cũng chỉ là như vậy một chút ta. Nàng thua, bại bởi hiếu hiền công chúa. đa tạ. hiếu hiền công chúa cười nói. Lao thượng thư chi nữ gượng ép cười cười. Hồi chi lấy ôm quyền, tiên lặng mà đi xuống sân khấu. Ở đây mọi người lặng ngắt như tờ, tấm mắt đều dừng ở tô cầm trên người. Hiếu hiển công chúa thắng. Tô tướng cũng nên thực hiện chính mình hứa hẹn. Có người đứng lên, đi đến hiếu Hiền công chúa đối diện, nói, công chúa, văn vẫn là võ. Ấn. Thượng tướng quân đây là có ý tứ gì? Mọi người không hiểu ra sao. Hiếu hiển công chúa hỏi ra đại gia tiếng lòng. truyền mục phong câu môi cười. Này lôi đài là ta thiết hạ, lôi chủ, đó là ta, thắng các vị nữ tử không tính, thắng ta, mới là hôm nay chân chính người thắng. Mọi người chớ có đã quên, ta cùng với tô cẩm chính là có quan hệ sắc thịt Một câu, nghe được hiếu hiền nghiến răng nghiến lợi. Ta tuyển văn. Triển mục phong tươi cười không thay đổi. Mọi người hưng thú càng ngày càng đùng, cho hay càng đến phía sau càng là xuất sắc. Mấy cái tuổi thanh xuân nữ tử đem cầm, cờ, thư. Hòa nhất nhất mang lên. Công chúa, bắt đầu đi. Hiếu hiển cũng không khách khí, lập tức đó là ngồi xuống. Nàng bắn một khúc phượng cầu hoàng, khúc huyển chuyển động lòng người, tiêu mọi người nghe được như si như say. Triển mục phong đôi mắt mị mị, trong lòng đối hiếu hiển công chúa tức giận lại nhiều một phân. Thế nhưng đối với ta người trong lòng đạn phượng cầu hoàng, kia chính là hắn tương lai tính toán đạn cấp tô cầm nghe được. Chú ý tới triển mục phong tức giận. Hiếu hiền đắc ý gợi lên khỏe môi, tầm mắt chuyển hướng tô cầm, nói bất tận tình ý miên man, tình ý miên man. Thứ lạc, và trói thai âm phủ kêu mọi người lỗ thai đau suốt hầm thủ tịch sủng vật. Trên đài, hiếu hiền công chúa trước người cầm, thế nhưng chặt đứt một cây huyền. Mọi người yên lặng mà thở dài. Đáng tiếc không có thể nghe xong chỉnh này đầu hào khúc. Công chúa, hiếu hiền công chúa bên người cung nữ bất an mở miệng. Công chúa sắc mặt hào kém. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Phía trước tỉ thí lâu như vậy, công chúa tất nhiên là mệt mỏi. Thượng tướng quân hảo sinh xào trá, cư nhiên còn làm ra tới như vậy nhất chiêu. Thật sự là đáng giận, thật sự là đáng giận kia. Phụt! Triền Mục Phong cười khẽ ra tiếng. Chớ trách hiếu hiền công chúa thế nhưng lộng chặt đứt cầm huyền. Nguyên tưởng rằng tình ý miên mang khúc nhất định sẽ đả động tô cầm. Ai ngờ, tô cầm tất nhiên là ngủ khởi rác tới đánh lên hô. Làm tốt lắm. Triển Mục phong trong lòng kia kêu một cái đắc ý. Cầm huyền chặt đức, nữ tử lên đài muốn đem cầm cấp đổi một phen, lại là kêu triển một phong cấp ngăn lại. Ta liền dùng cây đàn này. Nữ tử ngơ ngẩn. Hiếu hiền công chúa ngơ ngẩn. Ở đây tất cả mọi người ngơ ngẩn. Một phen đoạn cầm, mặc dù nó là danh cầm, chặt đức, như thế nào còn có thể bắn ra hảo khúc. Ha ha, thượng tướng quân bắt đầu đi. Hiếu hiền công chúa khẽ cười nói. Trong lòng dương mi thổ khí một phen, một cái không hiểu cầm ngu ngốc, xem hắn có thể thắng đến quá ta. Tuy rằng tô cầm khó hiểu phong tình tiêu nàng có chút thất vọng thương tâm, bất quá, thỏa thỏa có thể thắng kết cục đem hiếu hiền hảo tâm tình lại tìm trở về. Triển mục phong thi bắn hai cái âm phủ, Âm sắc thực hảo, thật không hổ là hảo cầm. Hắn rất là vừa lòng. Chính là đối diện hiếu hiền công chúa sắc khóc. Sao lại thế này? Triền Mục Phong không phải một cái đối cầm không hiểu ngu ngốc sao. Một cái ngu ngốc, thi âm, thả là dùng một phen đoạn cầm thi âm, thế nhưng còn có thể bắn ra như thế tốt âm sắc. Hiếu Hiền gắt gao mà cắn môi dưới, trong lòng lo lắng vô cùng. Công chúa, có lẽ là trùng hợp thôi. Bên cạnh cung nữ nhỏ giọng nói. Hiếu Hiền gật gật đầu. Kia bất quá là bắn ra hai cái thượng nhưng lọt vào hai âm tiết, không có gì hảo hoảng loạn. Phần 31 Trường 81, phá cục phương pháp. Nhưng mà, triển mục phong kế tiếp sở làm, lại là kêu hiếu hiển không thể không kinh hoàng. Thay quần áo, dâng hương. Nếu là nói thi điều chỉ là vừa khéo, như vậy thay quần áo, dâng hương, này liên tiếp làm lên, liền không thể xem như vừa khéo. Triển mục phong, nhất định hiểu cầm. Không những hiểu, hơn nữa vẫn là cực kỳ tinh thông kia một loại. Hiếu hiển công chúa lòng bàn tay nặn ra tinh mịn mồ hôi. Mất công nàng còn tự cho là năm chắc thắng lợi lựa chọn văn đấu, chỉ sợ, này ở giữa triển mục phong lòng kẻ dưới này. Nhưng mà, nàng mặc dù là lựa chọn luận võ, lại như thế nào có thể là triển mục phong đối thủ? Đánh bại bác thương nhân tiến công, nhất chiến thành danh chiến thần chi tử, này võ nghệ, tự nhiên là nhất tuyệt. Hiếu hiền nhìn về phía tô cẩm mới vừa rồi còn híp mắt nàng, lúc này đã mở hai mắt. Sáng như vũ trụ ngân hà hai trong mắt chan đầy rảo rảo thanh huy. Hiếu hiền công chúa trong lòng càng là khổ sở. Mặc kệ bên này hiếu hiền công chúa, trong lòng là như thế nào sóng to gió lớn, đối diện thay đổi y di chuyển mục phong đã bắt đầu ngồi xuống. Mâu Nguyệt Bạch trường bào tùy ý phô rơi tại mà, gió nhẹ ngẩng đầu lên rối tung ở phía sau tóc dài, hắn túi đầu, đôi tay phụ thượng đoạn cầm. Cheng. Một cái âm phủ trầm thấp. tranh Có một cái âm phủ cao vút hán tinh tế mà hẹp dài ngón tay ở cầm huyền thượng vũ động động lòng người khúc thanh chậm rãi chạy xuôi mà ra tựa thanh tuyền lên keng duyệt người hai mắt tựa không cốc hú mình đặng nhân tâm hồ đó là khai ở tuyết sơn thượng bạch hoa đón xương lạnh cùng băng tuyết khoảnh khắc nở rộ ở kim sắc ánh sáng mặt trời chung đó là đông lạnh hàn mai nhụy hoa thổ lộ hương thơm đó là sau cơn mưa sơ tệ không trùng xanh thảm xanh thảm trung đổi chiều thất sắc cầu vồng. dần dần mà Tiếng nhạc tiệm ngăn, đổi thành một loại khác len ken âm điệu. Có chiến ma hí vang đao thương và chạm, phất cờ hò gieo huy chân tứ phương. Atlantis đệ nhất sùng cơ. Mọi người ngơ ngẩn nhìn trên đài cao triển một phong, một đám lâm vào nhân hắn tiếng nhạc mà xây dựng hoàn cảnh chung, thật lâu vô pháp tự kềm chế. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh đột nhiên chuyển đến, đánh gây mọi người hà tư, mọi người phẫn nộ nhìn lại, lại là thấy vỗ tay người chính là tô cầm. Mà đánh đàn triển mục phong đôi tay thu hồi, một khúc xong. Công chúa, đa tạ. Triển mục phong nhìn về phía hiếu hiền công chúa, mỉm cười nói. Hiếu hiền công chúa gắt gao mà cắn môi dưới, suy sụp dựa ngồi ở ghế trên. Thua, nàng thua, hơn nữa vẫn là thua như vậy hoàn toàn. Nàng nhất kiêu ngạo văn thải cùng võ nghệ, toàn bộ so ra kém một người nam nhân. Quảng lang tán. Không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ đàn tấu thất truyền đã lâu kê khang danh khúc. Không ngừng sẽ đàn đấu, thả là dùng đoạn cầm, thanh nhạc tuyệt đẹp, không bám vào một khuôn mẫu, tựa như ảo ngậu. Hiếu hiền đứng lên, thất hồn lạc phách lên xe ngựa. Bạch bạch bạch, chờ nàng đi rồi, trong đám người vang lên điên cuồng bàn tay thanh. Nguyên lai like trên đời này còn có như vậy dễ nghe khúc. Thượng tướng quân thật là quá ghê vớm. Thượng tướng quân thật là lợi hại. Đúng vậy đúng vậy, nay khúc thật là dễ nghe, ta nghe xong cả người đều say. Không thể tưởng được Thượng tướng quân thế nhưng là 18 ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, thật là khó. Này có cái gì? Các ngươi cũng đừng quên, hắn chính là chiến thần nhi tử. Các ba tánh mồm năm miệng mười, sôi nổi nghị luận. Ở đây các đại thần cũng là như thế. Thượng tướng quân thế nhưng sẽ đàn tấu quảng lang tán. Hôm nay có thể nghe Thượng tướng quân một khúc, ta cuộc đời này lại không hưởng sự. Cầm nghệ còn như thế, Thượng tướng quân ở những mặt khác tạo nghệ. Nói vậy cũng là bất phàm, chỉ là đáng tiếc đáng tiếc hiếu hiền công chúa điện hạ đã đi rồi. Nàng vừa đi, hiện trường lại vô năng đủ cùng thượng tướng quân tỷ thí người. Vô cùng thí người, thượng tướng quân tài nghệ, bọn họ cũng liền không thể nào nhìn thấy. Thật sự là gọi người tâm ngứa khó nhịn tự kia. Chư vị, trên đài cao, Triển Mục Phong đứng lên, đi đến ở giữa, hai mắt nhìn ở đây mọi người, cao giọng hô. Mọi người dương mắt nhìn lại, vẻ mặt hưng phấn. Hôm nay trận này tỷ thí là ta thắng. Thượng tướng quân uy vũ, a nhị hưng phấn mà hô to. Thượng tướng quân phủ những người khác thấy thế cũng đi theo hô to lên. Trong gương kính, không khí thực mau bị kéo. Hiện trường mọi người đều đi theo hô to lên. Thượng tướng quân uy vũ, thượng tướng quân thật là lợi hại. Triền muội phong giơ tay, ý bảo mọi người an tĩnh, nói tiếp: các ngươi ai còn muốn gả cho tô tướng, cứ việc tới khiêu chiến. Ta tùy thời xin đợi đại gia Quang Lâm. Triển mục phong nhìn chung quanh mọi người, lời này nói được thật là khí phách mười phần. Tô cầm trên mặt một. Nàng hiện tại vẫn là nam nhân, triển mục phong như vậy thật sự hảo sao. Không biết tô tướng ý từ đâu. Trong đám người, một gái cô nương mở miệng hỏi. Triển mục phong hai mắt trầm xuống, một đạo sắc bén đau mắt đối với nói chuyện cô nương vào tới. Cô nương đôi mắt đều đặt ở tô cầm trên người, đối này chỉ đương không có nhìn đến. Triển một phong nhìn về phía tô cầm, trong lòng yên lặng nói, người ta đều thu phục, ngươi ý tứ đâu. Tô cầm đứng lên, mọi người ánh mắt theo nàng mà di đậu, cuối cùng dừng ở sân khấu trung ương. Tô cầm dắt triển một phong tay, vẻ mặt ngượng ngùng, hắn ý tứ, chính là ta ý tứ. Trước công chúng, thế nhưng như thế xích quả quả tú ân ái. Chịu không nổi nữ tử, che mặt khóc lóc chạy đi. Những người khác ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Đối với hai cái nam nhân giống như phu thê giống nhau cảm giác quen thuộc, thật sự là rất khó thích ứng. Theo tô cầm động tác, triển mục phong đem tay nàng nắm chặt, hai người hạ sân khấu, đi lên xe ngựa. Vừa đến bên trong xe ngựa, tô cầm đó là muốn đem tay cấp rút ra. Thứ này không có từng vào nàng đồng ý liền tự chủ trương hành sự, tuy rằng kết quả là tốt, chính là quá trình lại kêu nàng thực không khai sâm. Triển mục phong sẽ làm nàng ném ra tay sao? đương nhiên. Sẽ không. Buông ra. Tô cẩm phóng thấp thanh âm nói. Triền một phong nhướng mày, cười vẻ mặt gian trá. Cơ cơ hai người nắm chặt đôi tay. Trên thực tế là bị chính hắn đơn phương nắm không bỏ. Nói, là ngươi trước bắt tay rối lại đây. Lại không phải ta muốn ngươi rối lại đây. Ngươi bắt tay rối lại đây cũng chưa hỏi ta ý kiến. Hiện tại muốn rút ra, ta cũng sẽ không ngăn. Chẳng qua, ta đã quên nói cho ngươi, ta người này, trời sinh tay. Kính. Nhi, đại, xe ngựa đột nhiên một trận sóc này, tô cầm một cái không bắt bẻ, không không chế được ngã vào triển mộc phong trên người. Triển mộc phong không một cái tay khác thực mau có dùng võ nơi, thuận thế đem tô cầm cấp ôm lấy. Xe ngựa khôi phục bình thường chạy, triển mộc phong nguyên vẹn phát huy trời sinh tay kính nhi đại ưu thế, ôm tô cầm liền không buông tay. Tô cầm hàm răng ma đến soàn soạt vang. Triển mộc phong, ngươi tùng không buông tay. Không buông tay. Ta liền đối với ngươi không khách khí xà che hoa chi. Không khách khí. Triển một phong vẻ mặt tò mò bảo bảo trạng nhìn nàng. Không những nửa phần sợ hãi không có, càng có rất nhiều chờ mong cùng kinh hỷ. Còn có như vậy một tia, ngựa ngùng. Tô cầm thật muốn lấy khối đậu hủ đương gạch, một giây đem thứ này cấp trụ bị chết. Nhìn hảo chính xác, há mồm, tô cầm cắn triển một phong tay. Hàm răng một lạc. Tô cầm tức khắc nước mắt rơi như mưa. Triển mục phong tay là cái gì tài chất làm, như vậy ngạnh. Làm cho nàng hàm răng hơi kèm muốn rớt. Không có việc gì đi, mau cho ta xem. Chú ý tới tô cầm biểu tình, triển mục phong nóng nổi nói, đôi tay bùng ra, mềm nhẹ phủng trụ tô cầm mặt. Mới một động tác, trên người nơi nào đó trợt tê dần. Sau đó, hắn không động đậy nổi. Ở triển mục phong chừng lớn hai cái trong mắt, tô cầm chậm gì gì đứng dậy chậm gì gì hoạt động xuống tay cổ tay khớp xương. Ngươi chơi thực đã quyền sao. Triển Mục Phong, được cơ hội liền ăn ta đậu hủ, ngươi lưu manh. Triển Mục Phong trong lòng kia kêu một cái ủy khuất. Đối thượng thích cô nương, nếu là chút lưu manh ý tứ không có, cô nương mới có thể khóc đi. Sau đó, không bao giờ điều hắn. Bị ra hỏa này ăn như vậy nhiều lần đậu hủ, nhiều thật mất mặt, ta phải ăn trở về. Tô cầm nhỏ giọng nói thầm. Trong lòng tính toán nên từ nơi nào ăn trở về mới hảo. Ngừng đầu, đối thượng triển một phong bóng đèn giống nhau đôi mắt, tô cầm bang chụp hắn một cái tát, vẻ mặt bừng tỉnh nói, ta thật là xuẩn, mặc kệ là chủ động ăn đậu hủ vẫn là bị ăn đậu hủ, có hại đều là ta bản thân A. Đến đổi cái biện pháp. A đại ngồi ở xe ngựa trước, nhị không nghe, mắt không nghiêng, toàn tâm toàn ý giá xe ngựa. Mới vừa rồi là ai không hảo hảo lên đường. Tô cầm sốc lên màn xe. Âm chắc chắc nói. A đại không chút do dự chỉ chỉ gặm đùi gà A nhị. Tô Cẩm nheo nheo mắt, bắt lấy hắn cánh tay đi vào bên trong xe ngựa. Trong xe ngựa, A nhị một miệng du nhìn tô Cẩm, sau đó lại nhìn xem tân tạo hình triển mục phong, một cái không nhìn xuống, phốc cười lên tiếng. Triển mục phong một cái đau mắt bắn xuyên qua, A nhị yên lặng mà quay lưng lại. Triển mục phong nhìn hắn run dậy thập phần lợi hại bả vai, trong lòng càng là phẫn nộ rồi. A tìm được rồi. tô cầm phùng một cái hộp, vui mừng nói. Ngưng cười a nhị nghi hoặc xem qua đi. đối tượng tô cầm trồn cấp gà chúc tết giống nhau tươi cười, cả người run lên. lập tức đó là muốn nhảy xuống xe ngựa mà thế trọng sinh chi tinh cầu biến đổi lớn. tô cầm mới sẽ không cho hắn cơ hội này. tùy ý nhặt bên trong xe một cái hòn đá nhỏ hướng trên người hắn một ném. lập tức a nhị thành triển một phong khó đệ. bị tô cầm cấp một đốn lăn lộn thời điểm, a nhị bắt đầu hồi tưởng. Bản thân rốt cuộc là như thế nào bị tô cầm cấp bắt được đến trong xe ngựa tới. Hắn nhớ rõ lúc ấy bản thân lại ăn đùi gà. Hay là tô cầm là xem hắn ăn đùi gà thực trước mắt. Không đúng không đúng, hắn giống như còn nhớ rõ. Ngay lúc đó tô cầm là hỏi như vậy một câu, ai mới vừa rồi không hảo hảo hảo lên đường. Lên đường vẫn luôn chính là A Đại, mà ở đã xảy ra sóc này lúc sau, A Đại hảo thuật giống nhau biến ra một cái đùi gà cho hắn, hắn cầm đùi gà khai ăn cũng không chú ý chuyện sau đó. A nhị trừng lớn đôi mắt, nhìn chầm chầm địa phương đùi gà sương cốt, đột nhiên liền minh bạch chính mình là thế A đại đỉnh bao. A đại chỉ dùng một cái đùi gà, khiến cho hắn đỉnh bao. A nhị trong lòng khí kêu kêu một cái bạch bạch rung động. Thất nhiên chỉ dùng một cái đùi gà đã kêu hắn đỉnh bao. Hắn giá trị chẳng lẽ cũng chỉ giá trị một cái đùi gà. Nói như thế nào, cũng muốn hai cái đùi gà mới đủ. Đối bên trong xe hết thảy hai lỗ hai không nghe thấy, Á Đại thành thành thật thật nghiêm túc giá xe ngựa. Kiến thức Tô tướng hảo thủ đoạn, liền chủ thượng đều bị nàng trị đến dễ bảo lúc sau, Á Đại tỏ vẻ, đắc tội ai đều không thể đủ đắc tội Tô tướng. Hu, Tới rồi Tô phủ trước cửa, Á Đại đem xe ngựa cấp dừng lại. Tô tướng, Tô phủ tới rồi. Á Đại đối với xe ngựa nói, Tô cầm sốc lên màn xe, đi xuống xe. Thanh Thanh cũng đã từ sau một chiếc xe ngựa trên dưới tới, đứng ở một bên chờ nàng. Hai người một trước một sau vào trong phủ. A Đại một lần nữa ra mã, chạy đến một cái không người đường tắt, đem xe ngựa cấp dừng lại. Chủ thượng, đã tội. Xúc màn xe, A Đại đi vào bên trong xe, nói. Rồi tay, đối với triển một phong huyệt đạo một chút, nửa ngày, lại là không thấy triển một phong động tác. A Đại cho mày. Không thể tưởng được tô tướng điểm này việt thủ pháp thế nhưng như thế chi cao. Nhìn nhìn tô cầm một đầu tiểu bánh quai trèo biện tạo hình, a đại nuốt nuốt nước miếng. Chủ thượng này phiên bộ dáng nếu như bị những người khác cấp thấy, tất nhiên sẽ chê cười chết. Giải không được huyệt đạo, ít nhất này tạo hình đến khôi phục phía trước. A đại chậm rãi dôi tay, còn không có tới gần triển một phong đầu tóc, lại là bị hắn không vui tầm mắt cấp bức rụt trở về. Chủ thượng không nghĩ hắn động chính mình đầu tóc. A đại hiểu rõ, lui ra. Một đôi đại đại mang theo phẫn nộ đôi mắt nhìn về phía hắn. A đại yên lặng mà nhìn A nhị vài lần, khép lại màn xe. Tiếp theo giá xe ngựa, hướng tới thượng tướng quân phủ cửa sau đi đến tử thần đồng nghiệp Lao Sư A Lao Sư. Bên trong xe ngựa, A nhị tròng mắt rơi xuống đất. Hắn liền như vậy đi rồi. Hắn thế nhưng liền như vậy đi rồi. Hỗn đàn hôn đàn hôn đàn. Ở A nhị đem A đại mắng một vạn biến không ngừng thời gian xe ngựa lại một lần ngừng lại mở cửa a đại gõ cửa trầm giọng nói cửa sau thực mau bị mở ra thủ vệ người thấy là a đại lập tức thả hành a đại giá xe ngựa đi vào triển một phong sân phân phối những người khác đều đi xuống tiểu tâm mà canh dự ở xe ngựa trước nay một thủ đó là ba cái canh giờ ba cái canh giờ sau triển một phong chậm rãi từ trên xe ngựa hạ tới hắn đỉnh một đầu tiểu bánh quay trèo biện vào phòng nội Trong xe ngựa, đã trải qua ba cái canh giờ tàn phá, A nhị có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi cái hỗn đàn, ngươi cư nhiên hám hại ta. A nhị lên án. A đại mặt vô biểu tình, tỏ vẻ chính mình một chút đều nghe không hiểu hắn đang nói chút cái gì. Nhìn hắn dáng vẻ này, A nhị càng là tới khí, đừng tưởng rằng ngươi giả ngu là có thể đã lừa gạt ta, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không cho ta 10 cái đùi gà, tiểu tâm ta cùng ngươi không để yên. A đại biểu môi, tay vừa nhấc, 10 cái đùi gà đó là tới rồi A nhị trong tay, lại là sinh. Đã quên nói, trên đường hắn đi một chuyến phòng bếp, phòng bếp đang ở sát gà, bày tràn đầy một rổ đùi gà. Hắn nghĩ nghĩ, đó là cầm 10 cái, lúc này vừa lúc có tác dụng. Ta muốn thuộc, 10 cái thuộc đùi gà. A đại nhúng mày, duỗi tay, 10 cái đùi gà lại đến trong tay của hắn. Ngón tay mới vừa rồi bên môi, A đại thổi hai tiếng huyết sáo. Gâu gâu gâu. Thượng tướng quân phủ dưỡng hai chỉ tiểu cầu giải hoang nhi chạy tới, thoáng nhìn A đại trong tay cầm đùi gà, cái đùi diều thành tiểu quan. A đại đôi tay một ném, mười cái đùi gà lăn ở trên mặt đất. Hai chỉ tiểu cầu tung ta tung tăng chạy tới, ôm đùi gà gầm lên. A nhị trong mắt lại một lần rất ra tới, Phí phạm của trời, phí phạm của trời a. Hô đản, còn không qua tới cho ta giải quyết. A nhị kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng nói cũng có rất nhiều sự muốn làm. Tỷ như nói, béo tâu A Đại một đốn, đem hắn lại thu thập lên rượu ngon đảo cấp trong phủ cầm lý uống. Nhưng mà, phải làm một ít, đầu tiên hắn đến có thể tự do hành động. A Đại nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xoay người, chạy lấy người hầm thủ tịch sùng vật. A nhị đôi mắt chừng đến lao đại lao đại. Hắn đi rồi. Hắn thế nhưng đi rồi. A Đại, ngươi hốn đàn. Ngươi hốn đàn hốn đàn hốn đàn phẫn nộ tiếng gầm gừ lập tức hấp dẫn trong phủ mọi người mọi người tới rồi liếc mắt một cái đó là nhìn thấy trong viện màu sắc rực rỡ ai nhị tức khắc một đám đều mất đi ngôn ngữ há hốc mồm nhìn mọi người ai nhị hối hận muốn đi phòng bếp tìm làm mì sợi đầu bếp tiếp một cây mì sợi linh thành vài cổ đem chính mình cấp treo cổ tính hắn như thế nào liền quên mất chính mình đầu tóc là bị tô tướng cấp lăn lộn quá mọi người ngốc chạm thật lâu sau sau đó đồng thời xoay người đi nhanh đi rồi, đi theo bọn họ đi, còn có ai nhị đặc thù đam mê tin tức? biết không, tướng quân bên người hủ kịch béo lùn nhị công tử thích đem chính mình đầu tóc biến thành gà trống đầu, a, không phải đâu, khó trách ta mỗi lần sát gà trống hắn tổng muốn tới, nguyên lai là như vậy cái đạo lý. tin tức truyền tới phủ ngoại lại là một cảnh tượng khác, phái bảo thủ thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, sao có thể dễ dàng thay đổi? Ăn chơi chắc táng phái, gà chống đầu là cái dạng gì? Uy không uy phong. Ngày khác chúng ta cũng tới làm một cái thử xem xem. Bất quá, A nhị rốt cuộc chỉ là một tiểu nhân vật, lời đồn đãi chỉ là truyền mấy ngày, chuyện cũng không tính quảng, đó là biến mất vô hình. Bất quá, giờ phút này ai nhị lại không biết, hắn ngốc tại trong viện, mán đầu góc đều là, hỏng rồi. Phải bị đại gia cấp cười nhạo đã chết. Thứ nay về sau không bao giờ muốn ra cửa. Đều do hốn đàn A Đại. Chờ ta năng động, nhất định thấy một lần bẹp hắn một lần. Mọi việc như thế, bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Lại nói hiếu hiền công chúa bại cho Triển Mục Phong, hướng thu dã rời thất hồn lạc phách về tới trong Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Thác Dực cũng được đến tin tức. Như vậy xem ra, Triển Mục Phong đảo thật là cái đoạn tụ, thả là đối tô cầm có tình đoạn tụ. Thác Dực nhìn ngón tay, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Hoàng Thượng. Phúc Công công nhỏ giọng trả lời, đôi mắt cẩn thận nhìn Thác Dực, làm hầu hạ Thác Dực hơn 20 năm láo nhân, hắn thực hiểu được như thế nào làm có thể không cho Thác Dực phát giác. Người trước đi xuống. Thác Dực phân phó. Phúc Công công không người hành lễ, thực mau từ trong điện rời khỏi, trở lại chính mình sân, đem trong cung tin tức truyền cho Triển một Phong. Ngự thư phòng, chờ Phúc Công công đi rồi lúc sau, Thác Dực cũng là đứng dậy đi lên. Hắn đi hiếu hiện công chúa cung điện. Công chúa đâu? Đi vào trong điện, lại là không thấy hiếu hiền thú nhân phản xuyên ra có giống cái. Tiểu cung nữ nhìn sắc mặt không tốt hoàng đế, vẻ mặt tái nhận đi qua đi. Run run trả lời nói, khởi bẩm hoàng thượng, công chúa ở phía sau điện, nô tỳ này liền đi bẩm báo công chúa. Không cần thác dực gọi lại nàng, suốt dèm châu đi nhanh hướng sau điện đi đến. Hiếu hiền nằm ở trên giường, mở to mắt, thác dực lại đây lại là không có phát giác. Hiếu hiền! Thác dực lo lắng mở miệng nói. Hồi lâu, Hiếu Hiền công chúa mới có phản ứng, Phụ Hoàng. Thác dực nắm lấy tay nàng, là Phụ Hoàng. Hiếu Hiền, ngươi nơi nào không thoải mái. Hiếu Hiền chấp chớp mắt, nước mắt phát xoát xoát đi xuống rớt. Hoa! Phụ Hoàng, Hiếu Hiền hảo vô dụ. Hiếu Hiền thật sự hảo vô dụ. Nàng thút tha thút thít nước nở khóc lóc, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Thác dực nhận thấy được không thích hợp. Bàn tay to dán lên cái chán của nàng, cảm giác được một trận nóng lên. Hiếu Hiền, ngươi phát sốt, ngươi tới nột, mau truyền thái y đi hề, mau truyền thái y hề. Thái y yểm vội vàng tới rồi, đối mặt hoàng đế lửa giận, nửa điểm cũng không dám qua loa đại ý. Như thế nào? Thác Dược Sụt mặt hỏi. Thái y yểm liêu láo quằng quỳ trên mặt đất, khởi bẩm hoàng thượng. Hiếu Hiền công chúa tích tụ với tâm, thêm chi mấy ngày này gần nhất không buồn ăn uống. Hôm nay cái lại bị kích thích, lúc này mới dẫn tới chứng bệnh. Người khai hảo dược phòng, cần phải muốn đem hiếu hiền cấp chữa khỏi, làm nàng cùng trước kia giống nhau. Ném xuống lời nói, thác dược đó là đi rồi. Thái ý ghi mặt nhăn thành khổ qua. Chữa khỏi hiếu hiền công chúa nhưng thật ra không khó, chỉ là, làm hiếu hiền công chúa trở nên cùng trước kia giống nhau. Này, này không phải làm khó hắn sao? Phải biết rằng, hiếu hiền công chúa như thế. Chính là vì Tô Tướng Tô Đại Nhân, nàng nếu là vẫn luôn không bỏ xuống được Tô Tướng, như thế nào có thể hoàn toàn hảo lên, càng đừng nói là biến thành cùng dĩ vãng giống nhau. Thác dực nổi giận đùng đùng mà đi, hôm sau lâm chiều, đó là đem triển một phong cùng Tô Cầm cấp hung hăng mà trừng phạt một đốn. Tô Cầm, triển một phong, châm hiếu hiền có cái gì không tốt. Các người thế nhưng như thế đối nàng. Đồ hập xuống ném xuống tới một câu, tiêu Tô Cầm cấp ngây ngẩn cả người. Câu cửa miệng nói, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Huống chi, hiện giờ ngươi nữ nhi vì một cái nam nhân, làm cho toàn bộ kinh thành đều biết, mọi người đối nảng chú ý độ cỏ cỏ cỏ hướng lên trên trướng, chút việc nhỏ, liền giống như thiêu cỏ dại giống nhau lan tràn khai đi. Ngươi nếu là thật vì nữ nhi hảo, liền không nên như thế hành sự. Mặc dù là muốn trừng phạt bọn họ hai người, tìm cá biệt lý do cũng thành, tam câu nói không rời hiếu hiền công chúa. Không rời các ngươi như vậy đối nàng, lặp đi lặp lại cường điệu, không phải kêu mọi người càng thêm khinh thường nàng sao. Thật là tưởng đối phó triển mục phong đều tưởng điên rồi. Công chúa thiên nhân chi tư, là vi thần không xứng với công chúa. Tô cầm túi đầu nhẹ giọng nói mà thế binh thúc. Thác dực hư lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía triển mục phong. Hoàng thượng, thần phía trước không tiếp thu hoàng thượng tứ hôn, đó là bởi vì sớm đã có ái mộ người. Làm ngươi hẳn là thanh thật. Nếu là thần dấu diếm không báo, đó là lừa gạt công chúa, lừa gạt hoàng thượng. Ngươi, nhưng ngươi ái mộ, là một người nam nhân A. Nam nhân cùng nam nhân, như thế nào có thể ở bên nhau? Như thế trái với thiên đạo việc, chậm nếu là không ngăn cản, tương lai các ba tánh cũng sôi nổi nói theo, ta Tây Lương chẳng phải là nối nghiệp không người, thế cho nên diệt quốc nông nỗi. Hoàng thượng bất giận. Chúng đại thần quỳ trên mặt đất, đồng thời nói. Tô cầm mắt trợn trắng. Vô nghĩa nhiều như vậy, nói thẳng chính mình muốn làm sao liền thành. Khách dự không làm nàng thất vọng, thực mau đó là nói ra hai cái biện pháp. Chấm hiện tại cho các ngươi hai con đường, Tô Cầm, ngươi nếu là nên thú chấm hiếu hiền, chấm liền miễn các ngươi hai người tội. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Cầm lắc đầu, hoàng thượng cũng biết, tình không biết mà sở khởi, một hướng mà tình thâm, xin thứ cho vi thần không thể đáp ứng. Tình không biết mà sợ khởi. Một hướng mà tình thâm. Triển một phong ngốc ngốc nhìn tô cẩm. Nàng nói, tình không biết mà sở khởi, một hướng mà tình thâm. Nàng là đối chính mình nói, nàng cũng thích ta. Triển một phong lòng tràn đầy vui mừng, kịch liệt nhảy lên trái tim giống như mánh liệt mà tinh mịn nhịp trống, cơ hồ ngay sau đó liền phải từ ngực nhảy ra đi. Hảo. Hảo một cái tình không biết mà sở khởi, một hướng mà tình thâm. Nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, chấm liền thành toàn các ngươi, Người tới nột, từ hôm nay trở đi, tô cầm cùng triển mục phong biếm vì thứ dân, lại không được vào chiều. Hoàng thượng thánh minh, Trương phái mọi người đồng thời nói. Tô phái người lại là mắt trón váng, một đám lo lắng không được. Hoàng thượng, tô tướng cùng thượng tướng quân chỉ là nhất thời mơ hồ, còn thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tô phái mọi người, lấy Chu đại nhân cùng lệnh hoàn chi cầm đầu, sôi nổi khẩn câu nói. Thác dực còn không nói chuyện, tô cầm lại là cười khai. Chư vị đại nhân không cần như thế, chúng ta cũng không phải nhất thời hồ đồ. Tô tướng. Tô cầm nhìn về phía triển một phòng, triển một phong giữ chặt tay nàng, hai người đi ra đại điện, hướng tới cửa cung đi đến. Hai người đi được như thế tiêu sái, chút nào mặc kệ như thế sẽ cho mọi người mang đến bao lớn chấn động. Hoàng thượng. Chu đại nhân nhìn về phía thác dực. Thác dực nheo nheo mắt, vẻ mặt không vui chấm đã cho bọn họ lựa chọn cơ hội. Ngụ ý chính là, ngươi nếu là có nhãn lực liền không cần nói cái gì nữa, chấm hiện tại thực không thoải mái. Chu đại nhân lui ra, trong lòng một trận lo sợ không yên. Tô phái mất đi tô tướng cái này người tâm phúc, lúc sau lại sẽ như thế nào đâu. trương thái sư âm hiểm xảo trá, phía trước lại ăn như vậy nhiều lần mệnh, nhất định sẽ không tương phùng nhất tiếu mận ân cửu ôn lương cung kiêm, cán bộ cao cấp. mà tô tướng, Mất đi thừa tướng cái này thân phận, nàng lúc sau lại sẽ như thế nào đâu. Chu đại nhân lòng tràn đầy ưu tư, đó là đối diện trương phái đám người đầu lại đây khiêu khích tầm mắt, hắn cũng không rảnh để ý tới. Tô phái mọi người lo lắng ngày sau sinh hoạt, trương phái mọi người tính toán nên như thế nào giáo hấn này giúp nghèo kết hủ lậu nho. trên lòng ỷ thắt dự, trong lòng cũng là không bình tĩnh. Hắn thực hưng phấn, cũng thực vui sướng. Như vậy không cần tốn nhiều sức đó là đem tô cầm cùng triển mục phong thân phận cấp trừ bỏ, sau này hành sự, liền càng phương tiện. Triển mục phong không hề là thượng tướng quân, hắn thủ hạ nhưng dùng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tô cầm, nàng một cái quan văn, giờ phút này cũng không phải tay cầm quyền thế trọng thần, thả có thái độ của hắn ở phía trước, người thông minh, đều biết nên làm như thế nào. Anh hùng nếu là tứ cố vô thần, tái hảo võ công ở một đợt lại một đợt cường hàn ám sát trước mặt cũng bất quá là ngoan cố chống cự thôi. Thác Dực tại nội tâm tính toán, trừ bỏ chính mình người ở ngoài, còn có thể lợi dụng kênh kên cung. Thượng một lần, kên kên cung cung chủ đáp ứng rồi hắn muốn ra tay, tùy tưởng lại là nửa đường thay đổi quải, nói cái gì triển một phong không đáng sợ hãi, hắn còn có càng quan trọng người muốn đi xử lý. Tuy rằng lặp đi lặp lại nhiều lần treo chọc hắn điểm này, Tiêu Thác Dực càng là không cao hứng bất quá, hiện tại còn không phải sẽ rách mặt thời điểm, huống hồ có thể lợi dụng kiên kiên cung đối phó triển mục phong, đối hắn mà nói càng là một chuyện tốt. Kim Loan điện thượng hết thảy, giờ phút này đều cùng Tô Cầm cùng triển mục phong không quan hệ. Hai người đều sớm cửa cung, lại thấy một cái đứng ở nơi đó. Hoa lệ cung trang, thật dày son phấn, như cũ che giấu không được nữ tử tiểu tụy. Tô Cầm nhìn hiếu hiển, trong lòng rất vì nàng đáng thương. Cho tới bây giờ, Nàng cũng không biết chính mình phụ thân là cơ nào bộ mặt. Không biết nào một ngày, nàng phụ thân sẽ vì ích lợi, tùy tiện liền đem nàng cấp gà rớt. Xuống ái biểu hiện giả dối dưới, bất quá là vì ngày sau lợi dụng thôi. Công chúa hảo hảo nghỉ tạm đi, thân mình quan trọng. Bốn mắt nhìn nhau, tô cầm mở miệng nói. Hiếu hiển công chúa đau thương nhìn nàng, tô cầm, ta là nữ nhân, ta có thể cho ngươi sinh hải tử, mà hắn đâu sẽ không sinh hải tử. Lại có tài hoa, hắn cũng là không đúng tí nào. Tô cầm đôi mắt lạnh lùng, đôi hiếu hiền công chúa đồng tình tan thành mây khói. Chúa sinh con ra biết đào động, có cái dạng nào cha, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Tô cầm nắm lấy triển một phong tay, thanh âm thực lãnh, đây là chúng ta đều sự tình, liền không lao công chúa nhọc lòng. Cáo tử! Ngươi! Tô cầm lôi kéo triển một phong đi lên xe ngựa, a đại cùng thanh thanh nhảy lên xe ngựa. A nhị nắm lên che ở xe ngựa trước hiếu hiển công chúa hướng thị vệ nơi đó một ném nhảy lên xe ngựa đoàn người nên ngang mà đi thời tiết sáng sủa vạn dằm không mây triền muội phong lôi kéo tô cầm tay ngồi ở trên xe ngựa tâm tình cũng giống như hôm nay hảo thời tiết giống nhau mi tư tư tô cầm nhìn hắn mặt mày hớn hở bộ dáng liên tiếp lắc đầu hu rồn rập mà kéo lớn lên thanh âm lúc sau xe ngựa chợt ngừng lại quán tính cho phép. Tô cầm thân mình hướng phía trước một khinh, mắt nhìn đó là muốn cùng thân xe tới cái thân mật tiếp xúc. Triền Mục Phong tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, không vui nói, sao lại thế này? Mặc dù có xe ngựa màn xe chống đỡ, A Đại đám người vẫn là có thể rõ ràng mà cảm giác được bên trong xe người phẫn nộ. Chủ thượng, có người chặn xe ngựa. A Đại trầm giọng nói, Triền Mục Phong nhíu nhíu mày, đối Tô cầm nói, người ở trong xe ngốc, ta đi xuống nhìn xem. Tô cầm nướng mày, đứng dậy, nhảy xuống, động tắc liền mạch lưu loát. A đại cảm giác được, bên trong xe lạnh băng hơi thở dần dần mà đình trệ. Xin hỏi chư vị, vì sao chặn đường? Tô cầm đôi tay ôm quyền, nhìn quần áo hoa Mỹ, ngọc quan vấn tóc chúng tuổi trẻ công tử, cao giọng nói. Một cái màu lam theo giấy mạ vàng áo gấm công tử nhảy ra tới, chắn chính là các ngươi, đại gia hỏa, thượng. Nam tử một tay hướng lên trời, dây lát gian. Dẫn phát quan hướng thanh niên nhóm đó là vọt lại đây. Ca nhảy. Đao kiếm bị bẻ gãy thanh thúy thanh, tiêu mọi người bước chân chợt dừng lại, một đám đề phòng mà sợ hãi nhìn phía trước. Tô cầm quay đầu lại, hai đoạn đoạn kiếm vai bảy tám vận nằm ở triển mục phong bên chân. Làm tốt lắm. Tô cầm dơ ngón tay cái lên, không tiếng động nói. Bị khích lệ một phen, triển mục phong bẹp miệng lập tức nhìn lao cao lao cao. A đại A nhị đồng thời cúi đầu tỏ vẻ chính mình cái gì đều không có thấy. Chủ thượng A chủ thượng, ngươi chính là chúng ta anh minh thần võ, cơ chí phi phàm bầu trời có, ngầm vô chủ thượng A, như thế nào có thể tô tướng một câu khinh phiêu phiêu tán thưởng, liền đem ngài cấp cao hứng thành được động kinh giống nhau. Đại gia hỏa đừng sợ, bọn họ chỉ có 5 người, không phải chúng ta đối thủ. Màu lam áo gấm nam tử lại nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là không dám về phía trước. Triển mục phong uy danh bọn họ chính là đều nghe nói, huống chi có mới vừa rồi kia một lộ tay, bọn họ thật vất vả cổ khởi dũng khí, đó là giống như bị trọc thủng khí khí cầu, tức khắc héo. Triển mục phong đi phía trước đi rồi một bước bị đình, xuyên qua ngươi đại gia. Chúng thanh niên nhóm lùi lại một bước. Hắn lại đi phía trước, thanh niên nhóm lại lùi, ba bước lúc sau, triển mục phong hét lớn một tiếng. A. Frank. Bang. Thanh niên nhóm trong tay vũ khí sôi nổi rơi xuống đất, một đám dơ chân thành điểu thú trang hướng bốn phương tám hướng chạy. Triển Mục phong đi đến tô cầm bên người. Tô cầm dối tay, vô vô bở vai của hắn. Vì thế A đại cùng A nhị nhìn đến, nhà mình chủ thượng miệng tiểu đến độ có thể đương móc quảy đồ vật dùng. Không nghĩa khí ra hỏa. Màu lam áo gấm nam tử tức giận nói. Tô cầm đi qua đi, mở miệng, chúng ta giống như chưa từng đắc tội quá ngươi. Nam tử bị hoảng sợ. Nửa ngày mới hoàn hồn, sắc mặt đỏ lên hết lên, các ngươi cũng coi như nam nhân, làm cho hiếu hiển công chúa trở thành mọi người cho cười, các ngươi vô nhân tính. Nga. Tô Cẩm chỉ cảm thấy buồn cười, nàng còn suy tư này rốt cuộc là tới tìm nàng thù, vẫn là tới tìm Triển Mục Phong thủ, lại không nghĩ là gặp được Phan Náo Tản. Màu lam áo gấm nam tử dùng ngươi cư nhiên còn cười được, ngươi thật là quá vô sỉ ánh mắt nhìn Tô Cẩm. Nếu là nàng, hướng ngươi cầu hôn. Ngươi đáp là không đáp ứng. Tô cầm tùy tay chỉ cái bù bấm, vẻ mặt mặt dô cô nương nói. Màu lam áo gấm nam tử trường lớn trong mắt, vẻ mặt phân nộ, ghét bỏ nói, liền nàng loại này tư sắc cũng có thể xứng với ta. Bù bấm cô nương bước đi lại đây, dơ lên tay, bang đó là cho áo gấm nam tử một cái tác, tiện nhân, ngươi nói cái gì. Cũng không lấy gương chiếu chiếu chính mình là cái gì tính tình. Ta phi. Nói xong. Cô nương sửa sửa chính mình đầu tóc cùng quần áo, gót sen nhẹ nhàng đi đến tô cầm trước mặt, túi đầu, thanh nhỏ như mũi kề, tô tướng, tiểu nữ tử ý trung nhân chỉ có ngươi. Tô cầm vẻ mặt hát tuyến, xấu hổ cười cười, một phen kéo lây túi đầu buồn cười triển một phòng, nhận được cô nương quá yêu, bất quá tại hạ đã có ý trung nhân. Cô nương gật đầu, ta biết, cho nên, ta chỉ nói ta ý trung nhân là tô tướng, lại chưa nói ta phi tô tướng ngươi không cả. Tô cầm nhìn nhiều nữ tử vài lần, đồng nhiên cảm thấy nàng nhìn thập phần quen mắt, liền dường như bản thân ở địa phương nào gặp qua nàng giống nhau. Cô nương, ta có phải hay không gặp qua ngươi? Béo cô nương hai mắt lấp lánh tỏa sáng, tô tướng còn nhớ rõ ta. Ngươi là lãnh các vị cô nương đội trưởng. Tô cầm bừng tỉnh nói. Khó trách cô nương này nhìn quen mắt, nàng từ Lư Châu trở lại kinh thành thời điểm đó là cô nương này lãnh những người khác đứng ở phía trước. Cho nàng phất cờ hò reo. Là ta là ta. Nàng cũng tiểu phèn Tô Cầm vui vẻ cực kỳ. Làm thanh thanh đem trên xe ngựa văn phòng tứ bảo lấy lại đây. Viết tên của mình cấp cô nương. Trọng sinh chi chính thề công lược. Cô nương ngốc nốc tiếp nhận. Đôi mắt không rời mặt trên tự. Đây chính là tô tướng tự tay viết sở thư đâu. Người đều tan đi. Chúng ta cũng nên đi đi. Triền mục phong cười đối Tô Cầm nói. Tô Cầm nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng đám người. Vô nữ nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong quay đầu đối với mọi người, trên mặt tươi cười biến mất, không vui bỏ lên trên khỏe mắt đuôi lông mày. Mọi người cả người một cái giật mình, sôi nổi thối lui. Bọn họ rất muốn vây xem tổ tướng, chính là, có như vậy cái như hổ rình mồi người ở, bọn họ vẫn là, trước tan đi đi. Hảo, hiện tại có thể đi rồi. Triển mục phong kéo tô cầm tay, hai người đi lên xe ngựa. A đại đám người lên xe viên. Giá một tiếng, dơ lên roi ngựa tử, bay nhanh hướng tướng quân phủ chạy đến. Từ mọi người tản ra đến tô cầm đi lên xe ngựa, xe ngựa rời đi, phía trước phía sau không vượt qua 15 phút. Bên trong xe ngựa, tô cầm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười triển một phòng, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai hắn không ngừng có thể chắn đào hoa, còn tự mang có rút lại tự nhiên khí lạnh chốt mở công năng, gọi người né xa ba thước. Tô cầm mặt mày hớn hở như vậy về sau vô luận đi đâu cái địa phương nàng đều không bao giờ dùng lo lắng bị người vây xem, chật vật chạy trốn rồi. Thời gian chậm rãi quá khứ hai ngày, hôm nay kinh thành các bá tánh sôi sảo, bởi vì tô tướng bị bãi quan, đồng thời bị bãi quan còn có tài đánh thắng trận thượng tướng quân, thắt dực ở an bài hảo tân thừa tướng người được chọn, hơn nữa làm tốt kế tiếp bố trí lúc sau, lúc này mới đem tin tức đại cáo thiên hạ. Giống như cuồng phong quá cảnh giống nhau, tin tức điên rồi dường như ở trong thành lan tràn. Tô tướng như thế nào đã bị bãi quan? Nghe nói, là bởi vì tô tướng cùng thượng tướng quân ở bên nhau, vi phạm thiên đạo, hoàng thượng vì ngăn chặn loại này bất chính chi phong, đó là hạ như vậy ý chỉ. a kia tân thừa tướng là ai? Nghe nói là phía trước thượng thư, lệnh hoàn chi, lệnh đại nhân. Nga, nguyên lai là lệnh đại nhân. Tô phủ. Xanh úm tươi tốt chút trong vườn, song song đứng hai người. Một cái một thân bạch di rỉ, thư sinh trang điểm. Một cái một thân quan bảo, thừa tướng chi tư. Hoàng chi, đương cái hảo thừa tướng. Tô cầm mở miệng, cười nói. Lệnh Hoàng chi tâm đầu một trận chua sót, tử câm, thừa tướng nhất chọn người thích hợp, là ngươi pháo hôi ẩn nấp sinh hoạt. Ta, không đảm đương nổi. Tô cầm xoay người xem hắn, vỗ vô, vô bờ vai của hắn. Không có người trời sinh liền thích hợp cái gì, ngươi cũng là, ngươi bị phong thừa tướng, ta này trong lòng cũng coi như là kiên định. Lệnh hoàn chi nhất phiến lặng im. Đối mặt tiêu sái mà thản nhiên tô cầm, hắn không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Thử Cầm, ngươi thật sự. khuynh tâm thượng tướng quân. Do dự thật lâu sau, lệnh hoàn chi mở miệng hỏi. Tô cầm gật đầu, đúng vậy. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không ở khuyên bảo, sau này. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta sẽ. Lệnh Hoàn Chi xoay người, đi nhanh từ trong rừng trúc rời đi. Một lát sau, từ rừng trúc một khát sần đi ra một đạo màu đen thân ảnh. Lệnh Hoàn Chi tới làm cái gì? hắn đệ thấp tiếng nói hỏi, tận lực khắc chế chính mình không cao hứng. Không làm cái gì, nhìn xem láo bằng hữu thôi. Tô Cẩm cũng có chút nhi không cao hứng, bởi vì triển mục phong thái độ. Nga. Triển mục phong cúi đầu. Biểu tình có chút cô đơn Tô cầm nguyên bản là không tính toán để ý đến hắn Có thể thấy được hắn như thế Lại có chút không đành lòng Hắn bị phong thừa tướng Sợ ta nghĩ nhiều Đến xem Dứt lời Đó là thấy triển mục phong ảm đạm Hai tròng mắt trở nên lộng lây vô cùng Đất bằng nhấc lên một trận gió mạnh Một đạo hắc ảnh đầu hạ Tiếp theo Tô cầm trong lòng ngực trầm xuống Chít chít Truy phong ngưỡng đầu Nước mắt lưng tròng đối nó khóc lóc kể lệ Chủ nhân chủ nhân, người chính là đã lâu đã lâu đều không để ý tới truy phong, truy phong hảo tăng tâm. Nhìn nào đó ở tô cẩm trong lòng ngực la lối khóc lóc lăn lộn các loại cỏ đồ vật, triển mục phong quả thực nổi trận lôi đỉnh. duỗi tay, triển mục phong đem truy phong cấp nhắc tới tới. Chít chít. Truy phong tiếng kêu thê thảm, đáng thương hề hề nhìn tô cẩm Quay đầu lại, lại là dùng phun hỏa đôi mắt trừng mắt triển mục phong, trương đại miệng, dùng sức thổi một hơi. Triển mục phong sớm có điều giác, không một cái tay khác lập tức che lại miệng mũi. Nguyên bản tính toán dùng mới ăn tỏi khẩu khí hân hôn mê triển mục phong kế sách suy tàn, truy phong một kế không thành lại khởi một kế, quay đầu, gì, đầu như thế nào không động đậy. Hư hư đình đầu, triển mục phong cười lạnh. Tiểu tử này sẽ chiêu số, hắn sớm 800 năm liền tinh tường thực, truy phong vốn éo ngông, hắn liền biết hắn có phải hay không muốn đánh dám. trong tay hắn. Chuẩn không hảo, chủ nhân cứu ta xuyên tiến khởi điểm nam chủ văn, tu chân. Truy do lớn kề Nhìn nửa ngày tô cầm, rốt cuộc là ra tay, ở triển mục phong không tình nguyện trong ánh mắt, đem truy phong cấp giải cứu ra tới. Ôm nó, hướng trong rừng trúc ghế đá bên đi đến. Ngươi à, cũng không biết là với ai học, còn sẽ ác nhân trước cáo trạng. Là ta không để ý tới ngươi. Không biết là cái nào nha, vừa nghe có ca kho, thịt kho tàu. Liền trụ đằng cánh trụ vào phong bếp, từ nay về sau không bao giờ ra tới. Tô cầm vỗ nhẹ truy phong đầu nhỏ, cười lắc đầu nói. Truy phong mặt già đỏ lên, nâng lên cánh tre lại mặt, không dám nhìn hướng tô cầm. Bất quá lại nói tiếp, chúng ta cũng thật là hồi lâu đều không có cùng nhau toàn bộ. Lúc trước ngươi đi theo ta tới tô phủ, ta đó là đáp ứng rồi ngươi về sau đều mang theo ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, làm người không thể nuốt lời, ân. Ngươi nghĩ kỹ rồi đi chỗ nào sao? Truy thiết bị chắn gió mặt cánh lập tức bung, trong mắt chuyển á chuyển á chuyển, chỉ chỉ ra rừng trúc đường nhỏ. Ngươi muốn đi hoa viên. Truy phong gật đầu. Tô cầm đứng dậy, ôm nó đi phía trước đi. Đi rồi hai bước, Truy phong chít chít kêu hai tiếng, cánh chỉ vào tô cầm phía sau. Triền mục phong, ngươi liền ở chỗ này đi, không cần đi theo chúng ta. Hừ, ai nói ta là đi theo các ngươi, rừng trúc ta đều dạo nhị đổi cái địa phương. Triển Mục Phong đôi mắt nhìn bầu trời, theo trong rừng trúc đá đường nhỏ, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Tô Cầm nhún vai, đi đến nào đó ngã rẽ khẩu phía sau, Truy Phong lén lút lôi kéo Tô Cầm tay áo, đối nàng là mặt quỷ. Tô Cầm đối với Nạo Kiều Triển Mục Phong cũng rất là không có nhìn, hảo hảo nói chuyện sẽ chết ta, chính là xem không được hắn này Nạo Kiều bộ dáng. Một người một chim cấu kết với nhau làm việc xấu, ăn nhịp với nhau. Thực mò định ra phương án. Thân mình chật lõe, thân hình bay nhanh ở bên cạnh hạnh hoa trong rừng đi qua. Triền mục phong nhĩ lực hơn người, tự nhiên là nghe được phía sau động tĩnh. Xoay người, hán bay nhanh đuổi kịp tô cầm. Theo hồi lâu, lại là không thấy tô cầm thân ảnh. Thế nhưng liền khinh công đều dùng tới. Triền mục phong nhướng mày, xoay người nhảy lên cây hạnh chi đầu, ước chừng tưởng Thái Sơn đương tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ gì đó. Chỉ là hắn quên mất một chút, hành hoa trong rừng tất cả đều là hành hoa, hiện giờ lại là hành hoa khai đến đúng là tươi tốt diễm lệ mùa, đứng ở ngọn cây thượng nhìn lại, rậm rạp tất cả đều là hành hoa, đến nỗi cây hoa hành hạ tình cảnh, lại là không thể thấy. Triền mục phong rậm rầm chân, đổ rào rào hành hoa cánh hoa hô hô đi xuống rớt. Trường hợp thực mỹ, lại không người thưởng thức. Hừ, không cùng liền không cùng. Triền mục phong hừ lạnh, mũi chân dẫm lên ngọn cây. Mấy cái lên xuống đó là biến mất không thấy. Dây lắc qua đi, hạnh hoa trong rừng chuyển ra hai cái tràn đầy hạnh hoa cánh hoa đầu mặt thế trọng sinh chi muộn thanh phát đại tài. Tô cầm nhìn truy phong. Truy phong cũng chăm chú nhìn nàng. Một người một chim, mắt to trừng mắt nhỏ. Người tiền chủ nhân là cái lộ si. Tô cầm nói khẳng định. Truy phong gãi gãi đầu, có loại cùng qua đường si chủ nhân, chính mình hảo mất mặt cảm giác, lúng ta lúng túng gật gật đầu. May mắn, ngươi hiện tại theo ta. Tô cầm cười to, xoa nắn khởi truy phong mượt mà mà nồng đậm đầu đỉnh bao. Truy phong tình không tự kìm hãm được nheo lại đôi mắt. Bị chủ nhân âu hiếm thần mã, thật sự là quá hưởng thụ. Đông. Cao hứng qua đầu, truy phong một cái không lắm, từ trên cây rớt đi. May mắn trên mặt đất tràn đầy thật dày hạnh hoa cánh hoa, lúc này mới không kêu nó quăng ngã thành cẩu găm bùn. Truy phong lập tức từ trên mặt đất bò dậy xoa xoa đỏ lên mông nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn từ trên cây nhảy xuống tô cẩm, mở ra cánh, cầu an ủi cầu ôm, cầu thân thân, các loại cầu. Tô cẩm lại là lắc đầu, khó được nghiêm trang nói. Truy phong, ngươi quá béo, như vậy đi xuống không thể được, ngươi cũng không thể trở thành những giới bị béo chết đệ nhất nhân. Truy do lớn não kịp thời, nó còn có điểm không thể lý giải, vì cái gì sẽ béo chết? Tới, ta mang ngươi đi giảm béo. Tô cầm liền đi liền đi phía trước nói. Truy phong đứng ở tại chỗ, nước mắt lưng chồng xem tô cầm, bất động. Tô cầm đi phía trước đi rồi một bước. Truy phong như cũ vẻ mặt gâu gâu. Tô cầm lại đi phía trước đi rồi một bước, lúc này trên mặt tươi cười đã biến mất. Truy phong biết, tô cầm là sinh khí. Bởi vì chính mình quá béo, nàng sinh khí. Truy phong túi đầu xem kỹ chính mình hình thể, chỉ có thể nhìn đến một cái tròn vo bụng quả nhiên là quá béo. Truy Phong bán ra móng trái tử, sau đó là hưu móng bước. Đi ra một bước, đã là thở hồng hộ. Truy Phong ngẩng đầu nhìn về phía tô cầm, nàng đứng ở rất xa địa phương nhìn chính mình. Nhỏ vụn dương quang xuyên thấu nở rộ hạnh hoa chiếu vào nàng trên mặt, lóa mắt kim hoàng rất là ấm áp. Truy Phong muốn tới gần như vậy ấm áp. Nó không có nghỉ ngơi, bán ra bước thứ hai, bước thứ ba. Mới đầu còn đi lung lay, cuối cùng đã là có thể chạy. Phần 33. Chương 83, A Đại, chủ thượng là có ý tứ gì? Ngày xuân sau giờ ngọ ánh mắt hạ, nở rộ hạnh hoa trong rừng, bay xuống phấn bạch đàn sen hạnh hoa vũ. Lưu loát, như đại tuyết bay tán loạn tuyết đêm. Hoa trong mưa, một cái thịt mùm mút thân mình chính thở hồn hển thở hồn hển gian nan hoạt động. Nho nhỏ đôi mắt rơi vào thịt mùm mút đại đại trong óc, tròn vo bụng hướng lên trời kiểu lao cao lao cao. Truy phong nỗ lực mà trận to bởi vì quá béo mà rơi vào thịt đôi mắt, lại thấy phía trước tô cầm chỉ có một đông đưa bóng dáng không ngừng lóe a lóe. Truy phong đầu góc bị hoảng đến một trận vượng vượng hồ hồ, đông một tiếng ngồi dưới đất, rốt cuộc khởi không tới. Mệt mỏi quá, mệt mỏi quá mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Truy phong trong lòng nội kêu rên. Một lát sau, nó cảm giác chính mình bị một đôi ôn nhu tay cấp ôm lên, mở to mắt, tô cầm phóng đại khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở trước mắt. Chít chít. Truy phong hương phấn lại khổ sở kêu to. Hương phấn mà là, tô cầm lại tới ôm nó. Khổ sở chính là, nó kêu tô cầm thất vọng rồi. Ha ha nhìn vẻ mặt đáng thương truy phong, tô cầm nhịn không được cười khẽ lên, đôi tay sờ sờ mềm như bông đầu to, nói, hôm nay liền đi đến nơi này, ngày mai cái tiếp tục. Truy phong đôi mắt loay sáng, hương phấn mà đối với tô cầm kêu cái không ngừng. Chít chít chít chít, chít chít chít chít chít. chít. Chủ nhân tốt nhất, yêu nhất chủ nhân. Đi, mang người đi trong hoa viên đi dạo. Một người ôm một chim, nhàn nhãm mà bước chậm ở hạnh hoa trong rừng. Bị tô cầm ôm vào trong ngực truy phong, nhẫn không thoải mái nheo lại đôi mắt, nghĩ thầm, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy thì tốt rồi. Truy phong nguyện vọng thực mau đó là bị thực hiện. Hợp với vài thiên, triển một phong cũng chưa có thể tới phá hư truy phong cùng tô cầm hai người ngọt ngào thời gian. Truy Phong nhịn không được ở hạnh hoa trong rừng qua lại quay cuồng, hô to, vạn tuế, vạn tuế, cấp yên tâm can chủ nhân tìm tra hảo tâm người vạn tuế. Truy Phong đợi chút đuổi chủ nhân đi chùa Hàn Sơn dân hương thời điểm, nhất định sẽ cho ngươi cũng thiêu một cây nha. Hát xì, hoàng cung, ngự thư phòng, thác dực đại đại đánh một cái hát xì. Hoàng thượng đánh hát xì, này nhưng đến không được. Hoàng thượng, lão nô đi tuyên thái y hề tới. Tuy hầu sau đó Phúc Công Công vẻ mặt khẩn trương nói. Thác dược xua tay, không cần. Phúc Công Công khổ mặt, hoàng thượng, ngài thân mình quan trọng. Thác dược sắc mặt trầm xuống. Phúc Công Công cấm miệng, ở không nói lời nào, trong lòng lại là vạn phần tiếc hận. Nếu là thác dược đi xem thái y, y hắn liền có thể thừa nấu dược cơ hội hạ dược, đem phía trước vẫn luôn cấp thác dược dược một chút một chút hạ. Phúc Công Công đi theo thác dược hai mươi thì giờ cảnh. Có 15 năm qua lấy được hắn tín nhiệm, lại hoa 4 năm thời gian đem về chiến thần phu thê nguyên nhân chết cấp điều tra rõ, xác định kẻ thù thật là thác dược không thể nghi ngờ, ở một năm trước cấp thác dược hạ mạn tính độc dược. Thác dược người này cẩn thận, vì không cho hắn phát giác, phúc công công hạ liều thuốc thực nhẹ, mặc dù là ngân châm cũng không thể nhận thấy được. Bất quá, thực nhẹ dược tề, tích lũy tới rồi nhất định phân lượng, lại là có thể trí người vào chỗ chết, lượng biến biến khiến cho chết. Đó là đạo lý này. Cho tới bây giờ, phía trước phía sau thêm lên, Phúc Công Công đã cấp thác dược hạ 20 thứ dược, lại có 5 lần, đó là có thể đại công cáo thành. Người trước tiên lui hạ. Thấy Phúc Công Công không đi, thác dược nhíu mày không vui nói, nghĩ thầm, này lao đông tây, tuổi càng lớn, càng thêm không còn dùng được, cũng càng thêm sẽ không xem sắc mặt. Là, Hoàng thượng. Phúc Công Công lui ra sau không lâu. Trong ngự thư phòng đó là xuất hiện một cái một thân yên y dì nam tử. Tham kiến hoàng thượng. Ân, sự tình chính là thành. Thác dực chịu đựng trong lòng hưng phấn, để thấp tiếng nói hỏi. Yên y dì nhân chậm rãi lắc đầu, chúng ta hạ độc, xử kế, thu mua, ám sát, đều là bị thượng tướng quân cấp xuyên qua. Trong điện hơi thở chợt lạnh lùng. Quần quần không ngừng áp suất thấp, từ ăn mặc long bảo nam tử trên người phát ra. Hoàng thượng xin thứ cho tội. Kết quả này, đã sớm ở châm đoán trước bên trong, triển mục phong, không phải như vậy hảo trừ bỏ. tiên y y nhân cả kinh. Hán đương nhiên sẽ không biết, thác dược trong tay mục, đồng, bạc, kim, bốn loại nhất đỉnh cấp ám vệ, đều bị triển mục phong cấp xử lý hết nguyên ổ. Hiện giờ thác dược phái ra đi người, xa so này bốn loại ám vệ cấp bậc muốn thấp đến nhiều. Nếu là có thể trừ bỏ triển mục phong cố nhiên là hảo, bất quá, thác dược lớn nhất mục đích lại là Dùng bọn họ tới thử xem triển mộc phong sâu cạn Phía trước hắn là thượng tướng quân Bên người có chính mình người Cũng có chiến thần triển ngạo thiên Để lại cho người của hắn Những người đó chung Một bộ phận ở hắn trong lòng bàn tay Còn có một bộ phận lại không phải Ở tổn thất nhiều như vậy hảo thủ lúc sau trừ bỏ giết chết triển mộc phong ở ngoài Hắn lớn nhất dã tâm đó Là đem triển ngạo thiên lưu lại không Ở hắn nắm giữ nội người cấp thu phục Chỉ có là người liền có Yêu ghét hận tham sân si, gãi đúng trông ngứa, tất có thu hoạch. Nay thiên hạ toàn ở hắn tay, không có gì là hắn lấy không ra. Đến nỗi những cái đó không thể thu phục đơn giản, giết đó là. Đa tạ hoàng thượng săn sóc. Kế tiếp ta trở nên như thế nào hành sự, còn thỉnh hoàng thượng minh kỳ. tiên y ghi nhân trầm giọng nói, nhìn thác rực ánh mắt vô cùng cảm kích. ân triển một phong yêu thích nam sắc, người đi tìm kiếm một ít mị thiếu niên, diện mạo, tài tình. Không thể so tô tướng kém. Tiên ý ghi hề nhân ngẩn ra. diễn mạo, tài tình, đều không thể so tô tướng kém. Này thật đúng là có chút khó làm. Là, Hoàng thượng. Kia. Thượng tướng quân phủ bên kia. Tạm thời không cần vọng động, làm tốt chấm giao đái chuyện của ngươi lại nói. Vì thần lĩnh mệnh. Bên này, thác dực chính như hoa như thế nào đối phó triển một phòng. Bên kia, thượng tướng quân phủ triển một phong đám người cũng ở thương thảo nếu không phải nên hành động. Ba ngày một chút độc, năm ngày tối sầm lại sát, khi chúng ta thượng tướng quân phủ người đều là ăn chay. tần hâm ngầm, a nhị dùng sức chụp bàn đá, phẫn nộ nói. Hắn một phách, ngầm đôi cải trắng đó là hô hô hô một hồi loạn lăn. Tạp âm sỏ lỗ thai, những người khác phẫn nộ trừng mắt hắn, tức giận nhưng không dám nói. A đại trao mày, lạnh lùng nói, hôm nay cải trắng ngươi toàn bao. Một câu, Đó là đem á nhị cấp tạc vào Trước vài lần Thu chưa báo Tân Thủ lại thêm Hắn thích ăn chính là thịt Gia hỏa này cũng dám cùng hắn đoạt thịt Quả thực chính là tìm chết Thu mới hận cũ thêm lên Ngáy mắt đó là đem á nhị cấp bật lửa Người nói cái gì Dứt lời Nắm tay đó là quăng đi ra ngoài Á đại trận lóe, Á nhị nắm tay Thu không được Đối với phía trước triển một phong chạy như bay mà đi Chủ thượng A nhị tâm đều phải nhảy ra ngoài. Xong rồi xong rồi, hắn nếu là tấu chủ thượng, này sau này cũng đừng tưởng có ngày lành qua. Chủ thượng cẩn thận. Những người khác đồng thời hô. Triền một phong mỹ mắt chưa nâng, tay trái giật giật, một quả ám khi đó là hướng tới A nhị thủ đoạn đánh đi. A. Ám khí cùng thủ đoạn tương chạm vào là lúc, A nhị kinh hô một tiếng, đồng thời thân mình lảo đảo sau này lùi lại, quăng ngã ở trên tường, đầu bang một chút khái thượng với tường may mắn đây là thổ chế, bằng không hắn đầu chuẩn nợ hoa. A nhị may mắn lên, may mắn lúc trước chỉ là đảo cái tầng hầm ngầm, còn không có tới kịp trang hoàng. Chủ thượng suy xét chú đáo, không nghĩ quá dọa đến thất dự, chỉ là tùy tiện làm một cái tầng hầm ngầm tới thương nghị sự tình ý tưởng, thật là quá cơ trí. Mặc cho ngươi muốn chạy đầu, đem toàn bộ thượng tướng quân phủ phiên cái đế hướng lên trời, cũng sẽ không tìm được cái gì mất thất. Bởi vì Căn bản liền không có mật thất. Bọn họ mưu đồ bí mật đại sự địa phương đó là tầng hầm ngầm, mà tầng hầm ngầm, là dùng để phóng đồ ăn. Mọi người đều cho rằng, mật thất sao, cần thiết là nhất vững chắc, nhất bí ẩn địa phương. Tầng hầm ngầm, đồ ăn hầm, liền ở đàng kia phóng, không cần tìm là có thể nhìn đến, nói là mật thất, ai tin. Người cho rằng ta cùng Thảo Lý Trùng là thân thích sao. Làm theo cách trái ngược, đó là như thế. bất quá Thác dực phái tới người chung, thật là có người phát hiện. Cũng không phải cố tình, mà là ẩn tàng rồi vài ngày, nghẹn nước tiểu thật sự là không nín được, nhịn không được ra tới si si thời điểm trong lúc vô ý nghe được. Chan đây một cổ tử rau xanh hương vị tầng hầm ngầm, sốt so sốt -so -so soạt soạt tiếng người truyền đến. Cái gì chủ thượng, thác dực tiểu tử này thật là quá vô sỉ. Cái gì chủ thượng, chúng ta ngày mai cái liền giết đến trong cung. Ngày mai cái liền giết đến trong cung. Nghe được quan trọng tin tức, trôn giấu ở nơi tối tăm yên y nhân đi tiểu tâm tư cũng đã không có, nhanh như chớp chạy về hoàng cung, tính toán đem cái này thiên đại tin tức nói cho hoàng thượng. Hoàng thượng, thuộc hạ có trọng đại phát hiện. Yên y dị nhân đi vào trong ngự thư phòng, quỳ trên mặt đất, khó nén hương phấn cùng kích động địa đạo. Thác dược mới tiến đi phía trước Yên y dị nhân, nâng nâng mí mắt, chỉ là cái bình thường ám vệ, không có gì chức vụ trong người. Nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ trong lúc vô ý nghe được, thượng tướng quân ngày mai muốn giết đến trong cung. Cái gì? Thác dực trụt bàn dựng lên. cùng lúc đó, thượng tướng quân phủ tầng hầm ngầm. Chủ thượng, kia tiểu tử cứ như vậy thả chạy không có việc gì sao. Ha ha triển một phong cười khẽ, đi rồi mới hảo. ân. a nhị không hiểu ra sao nhìn hắn. Là, chủ thượng, ta đây liền đi an bài. a đại ôm quyền nói xoay người đó là đi rồi. Triển Mục Phong nhìn về phía những người khác, các người cũng tan, mọi người xôi nổi rời đi. A Nhị nhìn xem Triển Mục Phong, lại nhìn xem cái này, cuối cùng cắn răng đuổi kịp A Đại. Chủ thượng là có ý tứ gì? A Đại mắt nhìn thẳng, lão thần khắp nơi đi phía trước đi. Ngươi nếu là nói cho ta, chúng ta phía trước sự tình liền xóa bỏ toàn bộ. A Nhị nhìn thực thiếu đánh A Đại, nghiến răng nghiến lợi nói. Cứ việc đối A Đại hận đến muốn chết, chính là ai kêu hắn mới vừa rồi lại chọc chủ thượng. Oh, oh. Trời đất bao la, đều không có chủ thượng đại. Hắn cùng A Đại về điểm này phá sự, liền càng không tính cái gì. A Đại dừng lại bước chân, giơ giơ lên trong tay kiếm, lạnh mặt nói, ngươi là hoài nghi ta võ công không bằng ngươi. Đương nhiên. Không phải. A Nhị nói cơ hội là từ cổ họ bài trừ tới. A Đại nhướng mày, xoay người đi nhanh đi rồi. A nhị vào đầu bức hai, trong lòng tranh đấu một phen, chậm rãi đuổi kịp hắn. Ai tiêu hắn không có a đại thông minh đâu. Ở hắn nghe tới, chủ thượng như lọt vào trong xương mù nói, "A đại chỉ chớp mắt hạt châu đó là tưởng thông thấu." Đã chọc giận chủ thượng, nếu là còn không hảo hảo biểu hiện biểu hiện, chủ thượng nhất định sẽ càng thêm tức giận hắn. Cuối cùng ngại hắn phiền lộng hồi núi sâu rừng già, "Tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, hắn mới muốn khóc liệt." "A đại, a đại!" Ngươi liền nói cho ta, ngươi nếu là nói cho ta, ta liền mỗi 10 ngày cho ngươi tìm một hồ rượu ngon, không mang theo trọng dạng. A đại đi nhanh bước chân dừng lại, quay đầu lại, nhìn A nhị, thật sự. A nhị đầu điểm thành gà con mồ thóc thật, thật sự không thể lại thật, ta thể với trời. A đại con con môi, này đảo không cần. Vậy ngươi nói, chủ thượng là có ý tứ gì? Cái này sao, không khỏi rút dây động rừng, ta tạm thời không nói cho ngươi. Nga nga A nhị gật đầu, chật lại cảm thấy không đúng, chính mình hứa hẹn A đại cho hắn tìm rượu, hắn lại là không có nói cho chính mình chủ thượng là cái gì ý đồ. Này, nói rõ là trêu đùa chính mình. A đại, ngươi còn có nghĩ muốn rượu? A nhị cả giận nói. A đại đôi mắt một nghiêng, âm dương quay khi nói, ngươi tưởng chơi xấu. Là ngươi chơi xấu trước đây. A nhị theo lý cố gắng. A đại rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối với ai nhị đó là bổ tới. Hắn hận nhất nói chuyện lật lọng người. Ai nhị sớm co đoán trước, thân mình lùi lại, rút ra đai lưng, quan chú kiếm khí, cùng hắn quá khởi đưa tới. Hai chỉ sắc bén kiếm lẫn nhau va chạm, hai người lại đều là tuyệt đỉnh cao thủ, trong phút chốc phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Dấu ở chỗ tối mọi người nhìn một màn này, cái hốt kinh ra một đợt lại một đợt mồ hôi lạnh. Thật đáng sợ. Ba chữ đồng thời ở trong đầu thoáng hiện. Lúc này mới minh bạch, mấy ngày trước sở làm, không khác là nhổ răng cọp Không biết vì cái gì, bọn họ không động tác, chính là một khi bọn họ khởi sướng làm tới, bọn họ nhất định sẽ chết không toàn thời. Yên y di nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Ánh mắt giao hội, có chủ ý. Thác dược cấp báo thù cố nhiên là nhiều, nhiều bọn họ tam đời cũng xài không hết. Nhưng mà, tam đời cũng xài không hết tiền có ích lợi gì, mất mạng hoa, không khác cặn bã. Nào đó nhỏ nhỏ gầy gầy yên ý lì nhân mở miệng, lập tức, sở hưu yên ý lì nhân đó là đều tan đi. Hô hô hô vài tiếng, biến mất với vô hình. Cùng lúc đó, giữa sân đinh một tiếng, va chạm hai chi kiếm tách ra, A Đại đem kiếm thu vào trong vỏ, nói, Chủ thượng đối ta có công đạo, nếu là ta đối chủ thượng nói, bởi vì ngươi quá nhiễu, sự tình không hoàn thành, ngươi nói, chủ thượng sẽ làm sao? Ngươi, ngươi vô sỉ. Người đề tiện. A Nhị dậm chân cả giận nói. A Đại hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi nhanh đi rồi, quặng cu é khỏe miệng nhếch lên một cái độ cung. Bụp, Thừa tướng đại nhân hoài hỉ. Ân, tên lốc này tuy rằng rất ít căn gần, nhưng hủ người kia nhất chiêu nhưng thật ra khiến cho không tồi, nhìn cực kỳ chấn động nhân tâm. A Nhị nhìn chằm chằm A Đại đi xa bóng dáng, hận không thể trực tiếp đem hắn phần lương cấp tạc ra một cái độ tới. Ngồi xổm xuống thân mình, buồn bực bắt đầu rút ảo. Hư sư phó, Lạn sư phó, nói cái gì dạy ta chính là trên đời này nhất lợi hại võ công, đành dám. Nếu là lợi hại, sao một lần cũng chưa đánh bại quá a đại? Quá đáng giận, quá đáng giận. Hắc xỉ. Nào đó núi sâu rừng già, một cái đầy đầu tóc bạc lão nhân đại đại đánh một cái hắc xỉ. Ai chú ta? Hừ. Cười khẽ thanh truyền đến, ngay sau đó Là một cái giả mua thanh âm, nhất định là ngươi lại lừa dối người bái ngươi vi sư, nói cái gì chính mình thiên hạ đệ nhất, dạy cho nhân ra lợi hại nhất công phu. Hiện nay đồng nghiệp so chiêu thất bại, dầm chân chửi mà nó. Phần 34 chương 84, chúng tiểu nhân, đều cho ta thượng. Tóc bạc lão nhân vừa nghe, lập tức đó là nhảy ra tới, lông mày chừng, dâu một tuổi, ngươi nói cái gì? Trong rừng cây đi ra một cái một thân màu trắng đạo bào lao giả. Móng tay đào lỗ thai, liếc xéo tức muốn hộp máu tóc bạc lao nhân. Ta nói, ngươi không riêng gì lão hồ đồ, vẫn là cái ngây ngãng. Đi ngươi nhị đại gia ngây ngãng. Ngươi cả nhà đều là ngây ngãng. Ngươi tổ tông 18 phần lớn là ngây ngãng. Mắt thấy tóc bạc lão nhân khí đỏ đôi mắt, màu trắng đạo bảo lão giả nói tiếp, Ngươi kia đồ đệ cũng thật là xuẩn, như thế nào liền không có học được ngươi chân chính thiên hạ đệ nhất công phu. Ngươi đừng tưởng rằng chửi bới ta đồ đệ. Lại ca ngợi ta, ta liền sẽ không động thủ đánh ngươi. Tóc bạc lao nhân cong cong khỏe môi, đối với áo bào trắng lao giả huy quyền ồn nào Hắn kia muốn cười lại muốn nhịn cười bộ dáng, thật sự là gọi người buồn cười. Vẻ mặt nghiêm túc áo bào trắng lao giả, cũng nhịn không được nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi lòng bàn chân mặt ru, thấy phong xử đà, không có việc gì ngược huynh đệ, có việc huynh đệ khiêng, thật là ngươi kia ngốc đồ đệ học không được. Tóc bạc lao nhân bị hắn nói sắc mặt càng ngày càng hồng, chậm rãi từ hồng biến thành tím, tiếp theo từ tím biến thành thanh. Tam biến sắc huyễn, tiêu áo bào trắng lao giả cũng là nhìn đến xem thế là đủ rồi. Hôn đàn, có loại chúng ta so qua. Dứt lời, tóc bạc lao nhân đó là như một trận gió dường như đối áo bào trắng lao giả đánh ra một quyền. Này một quyền mạnh mẽ hoát phòng, này một quyền lực lượng vô cùng, này một quyền cương mãnh vô cùng. Áo bào trắng lao giả bất động như tùng, dơ tay, không tránh không né tiếp được tóc bạc lao nhân này một quyền. Thủ đoạn xoay ngược lại, nhẹ nhàng vùng, thế nhưng là lấy nu khắc cương, đem tóc bạc lao nhân ngăn chặn. Hôn đàn, không đánh không đánh. Thật lâu sau lúc sau, tóc bạc lao nhân giống cái vô lại giống nhau hét lên. Thấy hắn thu tay lại, áo bào trắng lao giả thu hồi trưởng lực. Ai ngờ, tóc bạc lao nhân lại là đột nhiên ra tay. Áo bào trắng lao giả sớm có điều rác, một chim một châm từ trong tay áo vững ra, bang đánh vào tóc bạc lao giả cười huyệt thượng. Thoáng chốc, chỉ nghe được trong rừng cây kinh khởi một đạo gọi người sợ hãi tiếng cười. Ha ha ha ha ha! Tiếng cười sợ hãi trên cây sống ở chim chóc, chúng nó chụp đằng cánh, kinh hoàng thất thú khắp nơi chạy trốn. Ha ha ha ha! Ta thua, ta nhận thua không được sao. Màu trắng đạo bào lao giả không để ý tới hắn, xoay người chân đạp những cây, thế nhưng là muốn đạp nguyệt mà đi. Ha ha ha ha, hỗn đản ha ha ha ha, ngươi cho ta chờ. Nhìn càng đi càng xa màu trắng đạo bảo tóc bạc lao giả cứng đờ gương mặt tươi cười, nghiến răng nghiến lợi nói. Lại nói ai nhị bởi vì A Đại Buổi nói chuyện, trên mặt đất buồn bực vô cùng rút thảo lúc sau, không bao lâu, triển mục phong đó là đem hắn đơn độc tiêu đi. A nhị trong lòng cái kia hương phấn A. Tinh thần phân chấn đi vào triển mục phong phòng. A nhị chịu đựng kích động, lớn tiếng mở miệng nói, chủ thượng, ngươi tìm ta. Triền mục phong một cái xem thường bay qua đi. Ai nhị phân chân tâm tình, tức khác như tiết khí bóng cao su, lập tức đó là bẹp lên. Ngồi. Triền mục phong chỉ chỉ một cái ghế. A nhị theo lời, lại chỉ dám đem nửa cái mông đặt ở trên ghế. Hắn làm tốt tùy thời bị chủ thượng kêu cút đi chuẩn bị. Ngươi thay ta làm một chuyện. Ai nhị ánh mắt sáng lên. Chỉ bằng chủ thượng phân phó ân Triền mục phong gật đầu A nhị tinh thần phong mạo kêu hắn thập phần vừa lòng Phúc Ha Ha ha ha ha Tô phủ Lấy tô quản gia vì trung tâm Sở hữu gia đình đều cười ngửa tới ngửa lui Một đám run rẩy ngón tay Chỉ hướng ngay trung tâm đứng nhân vật nào đó Có một người lại là không cười Người tới tô phủ làm gì Thanh thanh sụ mặt Lạnh lùng mở miệng nói A nhị ném khởi tay phải chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa câu lấy khăn, tức khắc, một đạo diễm tục hương khí đó là chui vào thanh thanh trong lỗ mũi. A nhị khăn tay che mặt, thật dài lông mi chấp a chấp a, hóa màu tím nhãn tuyến đôi mắt có vẻ phá lệ đại. Thanh công tử, người nói nhân ra tới nơi này còn có thể làm cái gì? Chán ghét. Thôn dài thôn dài tiếng nói, kéo đến thật dài lao trường. Mọi người nghe, mặc dù biết được đó là một cái nam tử. Như cũng bị điện một trận tê dại. Mị, quá mị. Đó là yên liếu các nhất phong tao cô nương, cũng so bất quá hắn liếc xéo giận cười trùng phong tình vạn trùng. Mọi người ánh mắt một trận mê ly. Nhìn kêu bàn tay đại trứng nước mặt. Thanh thanh, đi tìm chết đi tìm chết. Nga, xem kia bất kham nắm chặt eo thon nhỏ. Thanh thanh, đi tìm chết đi tìm chết. Thanh thanh lạnh leo trừng mắt mọi người. Đột nhiên lạnh leo gió lạnh quát tới. Mọi người cả người đánh một cái giật mình, lập tức từ mỹ nhân dụ hoặc trung phục hồi tinh thần lại. Không ngừng nói cho chính mình, đây là cái nam nhân. Đây là cái nam nhân. Đây là cái nam nhân. Dựa, nơi nào tới yêu nhân. Người đi là không đi. Thanh thanh cảnh cáo nói. a nhị xoay người, lắc lư eo thon nhỏ đi rồi. Mọi người một trận tiếc hận. Trận, một đám tròng mắt hơi kém rơi xuống đất. Chỉ thấy a nhị đi tới ngã rẽ khẩu. Thế nhưng một cái thần lòng bái vĩ, hoạch hướng tới tô tướng, ngác hùng, hiện tại sửa tiêu tam thiếu ra trong viện chạy tới. Không đợi mọi người hoàn hồn, thanh thanh rút kiếm đó là đuổi theo đi. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một lát sau đồng thời hướng tô cầm trong viện chạy. Trong viện, hành hoa nở rộ, truy phong hưởng thụ cùng chủ nhân một chỗ ngọt ngào thời gian, hạnh phúc ngheo lại đôi mắt. Tô tướng, cứu cứu nô ra. Lao tế lao tế thanh âm truyền đến. Truy Phong không cao hứng mở to mắt xem qua đi, này vừa thấy, đậu xanh mắt bởi vì kinh hách quá độ chính là trưởng thành nụ mắt. Hoa dựa, nơi nào tới nhân yêu? Tô cầm nhìn chăm chăm nùng trang diễm mặt A Nhị nhìn hơn nửa ngày, rốt cuộc mới nhìn ra hắn là ai. A Nhị, nàng đây. A Nhị gật đầu, chú ý tới cái gì? Trật lại liều mạng mà lắc đầu. Tô tướng, cái gì A Nhị? Nô gia, nô gia không biết người đang nói cái gì. Ha ha. À. Một đạo thô thô yên tuyến tử tô cầm sau đầu trở xuống. Nhân yêu, chớ có đối nhà ta đại nhân vô lễ. Cùng với tiếng hét phẫn nộ, là thanh thanh không lưu tình chút nào đâm tới kiếm. Xuyên vay a nhị lao lực nẹ tránh, đồng thời đối với tô cầm cầu cứu. Tô tướng, tô tướng, cứu cứu nô gia cứu cứu nô ra đi. Như vậy vừa ra trò khôi hải, thật sự là kêu tô cầm rất là vô ngữ, thanh thanh. Nàng mở miệng nói. Thanh thanh thu kiếm. Yên lặng mà đứng ở Tô Cầm phía sau, lạnh băng hai mắt nhìn chằm chằm A Nhị, không cho hắn tới gần Tô Cầm nửa phần. "Ngươi đây là chơi đến nào ra?" Tô Cầm đôi tay vần quanh, rất có hứng thú nói. A Nhị nhìn bầu trời, "Tô tướng, nô gia không rõ ngươi nói cái gì nữa." Lúc này, quyết đoán giả ngu mới là vương đạo. Tô Cầm nhướng mày. "Không nói, thực hảo." Thanh Thanh, nàng kéo dài qua tiếng nói. A Nhị nhíu mắt. "Đại nhân" Thanh thanh như người, thái độ cung kính vô cùng. Đem cái này lai lịch không rõ nha đầu, cho ta quăng ra ngoài. Là, đại nhân. chấm đã. Thanh thanh cùng A nhị đồng thời nói. Tô cầm mặt vô biểu tình xem nàng. A nhị do dự trong chốc lát, mới nói, tô tướng, ta, ta không địa phương đi. Thỉnh tô tướng đáng thương đáng thương ta, xem ở ta cũng từng cùng quá tô cầm một đoạn thời gian phân thượng, thu lưu ta đi. Phải không? Ta nhưng thật ra có một cái hảo nơi đi. Tô cầm cười nói. Ai nhị trên chán đổ mồ hôi, Tô tướng nụ cười này thoạt nhìn hảo gian trá á hảo gian trá. Chỉ là, nhiệm vụ trong người, hắn không thể không túi đầu. Không biết là nơi nào. Thanh thanh, ngươi cùng sở sở lần trước không phải cùng ta nói, lại một cái bao cắt sao. Thanh thanh sướng suốt, nhìn về phía vẻ mặt tái nhợt ra nhị, chật nở nụ cười, là đâu, đại nhân. Cho nên, Người mình bạch chưa, Tô cầm nhìn về phía A nhị. A nhị bĩu môi, vì chính mình tranh thủ cuối cùng cơ hội, tô tướng, liền không thể đổi cái cương vị sao. Không nói bưng trà đổ nước, đổ dạ hương cũng là thành A. Hắn chấp đôi mắt nhìn về phía tô cầm, nỗ lực mà làm chính mình thoạt nhìn càng manh một ít, làm cho tô cầm đối hắn sinh ra chút lòng chắc gần. Bởi vì, hắn thấy truy phong tiểu tử này chính là làm như vậy, đặc biệt là mỗi khi chọc Mao chủ thượng lúc sau. Đối với tô cầm đó là các loại bán manh lăn lộn trang đáng thương. Truy phong có thể được, hắn cũng nhất định có thể. Chỉ là, á nhị quá thiên chân. Cũng không nghĩ, hắn có truy phong kia manh lộc cục bụi bấm hình thể sao. Hắn có truy phong kia linh động hay thay đổi cùng đôi mắt sao. Nhất quan trọng là, hắn có truy phong một phần mười thông minh sao. Bao cát, vẫn là ném đi, nhị tuyển một. Tô cầm mặt vô biểu tình nói. á nhị nhắm mắt lại, thấy chết không sờn. Bao cát, đương bao cát, tổng so không có hoàn thành nhiệm vụ, tiêu chủ thượng đem hắn điểu về hồi núi sâu rừng, già, đi theo kia hai cái ba ngày một tiểu đánh, năm ngày một đại đánh lao già thúi tử cường. Ân, thực hào, hiện tại, hiện tại liền phải làm bao cát sao? Á nhị vẻ mặt sợ hãi, nhìn thanh thanh đối hắn lộ ra hàm răng trắng, hắn liền biết tương lai mệnh đổ nhiều trong gai. Chỉ là, có ý tứ này. Trong lòng lại vẫn là không có chuẩn bị sẵn sàng. Đem trên người của ngươi này thân lập tức, lập tức cho ta đổi đi. Nhìn trướng mắt. Chít chít. Truy phong cũng đi theo chủ nhân giống lên. Thật xấu thật xấu. Siêu bắt quái. Nhìn truy phong tiểu nhân đắc chí bộ dáng. a nhị kêu kêu một cái hợp kia. hắn đối với truy phong lặng lẽ lượng ra hàm răng trắng. Tiểu tử, ngươi chờ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chít chít. Truy phong đống nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thân mình run bần bật nhào vào tô cầm trong lòng ngực. Tô cầm vẻ mặt khẩn trương, làm sao vậy? Ngữ thanh quan tâm. Chít chít. Truy phong sợ hãi nhìn A nhị. Tô cầm hiểu rõ, quay đầu, vẻ mặt tông chắc. Con có, trong phủ tất cả đồ vật, ngươi không được núp ních. Nếu ta phát hiện, lập tức cút đi. Chết điểu, ngươi chờ. Thanh thanh, dẫn hắn đi xuống thay quần áo. Thanh thanh lính mệnh. Kéo không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, thành trang giấy ai nhị hướng bản thân sân chạy, ngừng ở một cái tạp hóa gian trước mặt, về sau đây là phòng của ngươi. Ai nhị ngẩng đầu, trong mắt chừng đến lao đại lao đại. Nơi này sớm 800 năm cũng chưa chủ người. Mạng nện đều có thể bao vây toàn bộ kinh thành. Cho bùi đều có thể đem người cấp bao phủ. Ai nhị ồn ào. Thanh thanh liết xéo hắn, không muốn liền đi, không ai miễn có ngươi. Ai nhị héo, đẩy cửa, kéo kẹt. Bên trong giường như có điều đã chịu kinh hoách, chụp đằng cánh một đám tranh trước khủng sau từ trong môn bay ra đi. A nhị đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức biến thành một cái hôi người. A nhị trong lòng khóc không ra nước mắt, so với biết chủ thượng muốn hắn cải trang giả dạng không lẩu rơi tính tiến vào tô phủ kia một khắc, còn muốn ủy khuất. Chim chóc nhóm ở tô phủ trên không lượn vòng một vòng, chật trở lại tô phủ trong viện. Hạnh hoa lâm, tô cầm đã không còn nữa. Truy phong thân mình đổi chiều khai nhất tươi tốt một cây cây hoa hành thượng, qua lại đạng A đạng A đãng Hào nhàm chắn A, cũng không biết kết quả thế nào. Chít chít. Điệu tiếng kêu truyền tiến lô thai, truy phong đôi mắt bờ lỉnh bờ lỉnh sáng lên. Thân mình hướng lên trên vừa lật, ổn định vững chắc rừng ở nhánh cây thượng, nhìn xuống trên mặt đất đứng thẳng 50 tới chỉ chim sẻ, đô quên chim bói cá, chim hoàng oanh. Chít chít. Thành công đại nhân. Một con chim sẻ đứng ở trước nhất đoan, tiêu ngạo nói. Truy phong gật đầu, dơ lên cánh, chít chít. Tiểu tử nhóm, đi theo ta đi xem náo nhiệt đi. Xem nhẹ nó tròn vo thân mình, nó bay lượn động tác lạ như thế vai hùng khí phách. Chúng điểu nhóm xô trào. Một đám đuổi kịp nó, trục đằng cánh hướng hậu viện chạy tới. Ai nhị đánh tới một lu nước lạnh, thùng nước đặt ở một bên nghỉ một lát, nhặt một cái không biết thả mấy trăm năm trổi lông gà dùng sức chuột phổi tạp hóa gian cho bụi. cán can cắn. Thanh âm rất nhỏ, ai nhị cũng không để ý. cán cán cắn. Mặc danh thanh âm khiến cho ai nhị hoài nghi, hắn cầm trổi lông gà đi ra ngoài phòng. Này vừa thấy, cả người tặc bao. hỗn đảng. Hắn giống to. Chít chít. Truy do lớn kêu một tiếng, chỉ huy chúng điểu hướng nóc nhà thượng phi. Nó nhưng thật ra một chút đều không sợ ai nhị sẽ chơi xấu. Có bản lĩnh đánh chung nó a Nám quang bọn họ mau A. Chủ nhân chính là nói, dám động trong phủ bất cứ thứ gì, lập tức cút đi. À, tới A tới A, sợ ngươi A. Nhìn vẻ mặt khoe khoang truy phong, A nhị toàn bộ phổi đều phải khí tạc. Hắn trơ mắt nhìn truy phong lại từ trên nóc nhà bay xuống dưới, nhưng ở đại lưu thượng, đối với đại lưu dùng sức mổ vài cái. Cắn cắn cắn. Có tiết tấu tiếng vang, nhưng còn không phải là hắn mới vừa rồi ở trong phòng nghe được. Nhưng mà... Này còn không phải ai nhị có khả năng nhìn thấy tệ nhất sự tình. Giang rắc. Phanh. Xôn sao. Lù nước ra. lưu phá. Hắn mới đánh tới thủy, toàn sái. Chít chít chít chít. Truy phong nhảy lên ở một khối lu nước tàn phiên thượng, trục đang cánh, tiêu đến đó là một cái hoang kia. Chít chít chít chít. Chúng điểu thấy thế, cũng hưng phấn mà quơ chân mùa tay. Chúng nói truy phong đại nhân thật sự là quá vĩ đại. A nhị nhịn rồi lại nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm cũng không thể nhịn. Chết điểu. Hắn nắm khởi truy phong cổ, đôi mắt trừng lớn cùng trình Giảo kim dường như. Kỳ quái chính là, truy phong thế nhưng một chút đều không phản kháng. A nhị cũng không kịp tưởng, đem truy phong một trận trên dưới qua lại điên đảo. Này chết điểu có một cái nhược điểm, sợ vượng. Chỉ cần một vượng, liền 10 ngày 10 đêm tình không tới. Các cạc. Chết điểu, tiêu ngươi chơi xấu. Xem tiểu ra ta không đem ngươi cấp hôn mê. A nhị, ngươi làm gì? Quát lớn thanh tử phía sau truyền đến. A nhị há hốc mồm. Cùng lúc đó, trong tay hắn bị lung lay ba vòng truy phong, trục đằng cánh lung lay hướng tô cầm bên kia chạy tới. Ô ô ô truy phong trong ánh mắt cố lấy ngâm nước mắt, lung lay, rốt cuộc là tới rồi tô cầm bên người. Tô tướng, không phải, không phải ngươi nhìn đến như vậy. A Nhị liên tục xua tay, chỉ chỉ phá lu nước, là truy phong bọn họ lộng hỏng rồi ta lu nước, ta nhất thời khí bất quá mới. Cũng không nghĩ, lớn như vậy lu nước, truy phong có năng lực cấp lộng nước ra. Tô Cẩm vẻ mặt ngươi cho ta là đồ ngốc biểu tình. A Nhị chỉ chỉ chim sẻ chờ, còn có chúng nó. Chim sẻ một đám học khởi truy phong đại nhân, trong mắt hàm nước mắt, lắc đầu, vẻ mặt ủy khuất xem Tô Cẩm. Nhớ rõ ta nói rồi, Không được ngươi động trong phủ bất cứ thứ gì. Hiện tại, ngươi, lập tức cút đi. Ai nhị mắt chóng váng. Đây đều là cái gì thế đạo. Không khi dễ chính là hắn. Xui xẻo tột đỉnh chính là hắn. Hiện tại phải bị đuổi ra trong phủ cũng là hắn. Chít chít. Truy phong méo tô cầm quần áo. Chỉ chỉ ai nhị, lại chỉ chỉ nó. Vẻ mặt khắc cầu. Ý của ngươi là, muốn cho hắn lưu lại. Tô cầm hỏi. Truy phong gật đầu. Ai nhị không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Truy Phong, hắn thật sự là không nghĩ tới, hại hắn đầu sỏ gây tội, đến cuối cùng thế nhưng sẽ trợ giúp hắn. Truy Phong, ra trách hoan ngươi, sau này, ra bảo đảm không sinh ngươi khí, có cái gì ăn ngon cái thứ nhất nghĩ ngươi. Cái gì là hoạn nạn thấy chân tình, đây là phần 35, chương 85, đều ở gậy bản tính. Hoạn nạn thấy chân tình. Truy Phong xoay đầu tới. Đối với A nhị cười vô tâm không phổi. Hoạn nạn là lúc thọc thượng số đau chân tình, nhưng không lệnh người cảm động sao. A nhị, người yên tâm Nga, yếm sẽ mang theo Yêm các huynh đệ hảo hảo mà yêu thương người nha. Tô phủ hết thể là như vậy hài hòa. Hài hòa. Nhưng mà, hoàng cung bên trong, lại là một mảnh phân loạn. Tư nhận được triển một phong sẽ sát tiến hoàng cung tới tin tức lúc sau, thác dược liền có chút hoảng sợ mà không chịu nổi một ngày rốt cuộc triển một phong sức chiến đấu chính là cử quốc cậu thấy đem bác thương đánh túi đầu xương thần lại không dám dựa vào có hoàng mỹ vũ khí liền kiêu ngạo không người thượng tướng quân có thể là nhéo liền mềm hèn nhát xả tiểu phúc tử Ngự lâm quân thị vệ trưởng chính là tới rồi canh giữ ở ngoại điện phúc công công nghe được gọi đến lén lút mắt trợn trắng bay nhanh đến gần trong điện hồi hoàng thượng nói nô tài đã phái người đi thông truyền Nói vậy ngự lâm quân thị vệ trưởng lúc này đã ở trên đường. Nói vậy, thác dược mắt lẽ trừng hắn, trong mắt mang theo không giận tự bì khi thế.